Độc Bảo nhóm, liền không thể tới điểm vỗ tay gì sao? Vỗ tay hoa tươi vang lên tới Phi Diệp yêu cầu duy trì. Chương 26 hỏi quẻ. Mộ Mễ Đào minh mục vận khí khí áp đan điền, ổn định tâm thần nói cho chính mình chớ hoảng sợ chớ hoảng sợ, làm như không thấy phía sau nguy hiểm liên tiếp lại nhảy một tổ ngũ sắt thạch cọc, đột nhiên phía trước nhìn không thấy ngũ sắt thạch cọc. Trước mắt thay thế chính là một cái rộng mở đường bộ. Nói như thế, đây là qua một quan. Mộ Mễ Đào dựng thai yên lặng nghe, phía sau đã không có một chút tiếng động lại lần nữa bình tĩnh tâm cân nhắc này đường bộ đi như thế nào có trước một đoạn gió nổi mây phun nàng đã không hợp nhãn trước bình thản ôm bất luận cái gì hy vọng cơ quan ám toán tùy thời khả năng xuất hiện mộ mễ đào nổ xuống trên đầu đồng thoa hướng bước chân có thể đạt được một mét ngoại ném đi đồng thoa rơi xuống địa phương len ken rất nhỏ mà một thanh âm vang lên chấn động vài cái nằm trên mặt đất xem ra được không mộ mễ đào liền đặt chân ở vừa rồi đồng thoa rơi xuống chỗ lại nhặt lên đồng thoa tiếp tục hướng một mét ngoại ném đi Bởi vì ho khan mộ mễ đảo tay run một chút đồng thoa xoay một cái góc độ rơi xuống đất, lệnh mộ mễ đảo trận mắt há hốc mồm chính là vừa rơi xuống đất đồng thoa đã không thấy tâm hơi bóng dáng. a này tình huống như thế nào? Mộ mễ đảo giật mình mở ra miệng, nhưng ở chỗ cũ không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Đôi mắt nhìn chăm chú vào nhìn như bình thản mặt đất. Đông nhiên nàng liên tưởng đến, nếu cửa thứ nhất là dựa theo bát quái ngũ hành thuộc tính đi. kia này cửa thứ hai nhất định cũng không rời đi bát quái phạm chủ nay bày trận người hẳn là cái tinh thông quẻ lý đại sư chính mình bước đầu tiên là thẳng tắp hành tẩu bước thứ hai đầu thoa hỏi đường bởi vì ho khan thủ đoạn khẽ nhúc nhích, lệnh đồng thoa rơi xuống đất góc độ vốn lượn liền không ở đội hình nói như thế này có hay không có thể là ấn bắt quái hảo quải bố cục su thế hẳn là một cái thẳng tắp mộ mễ đảo lúc này tóc đã tan ướt dầm dề rũ trên vai nàng thiên phiên quanh thân khởi bỏ bên hông hàng vân tiên tiên nhi a tiên nhi người tên là hàng vân chỉ mong một roi định lộ mượn ngươi cái hàng tự dùng dùng, dứt lời đem hàng vân tiên hướng vương góc phía trước vứt đi. quả nhiên không bị mặt đất thu vào. như thế như vậy mộ mễ đảo tiến vào này phiến đường bộ trung ương. đúng lúc này đột nhiên một tiếng sấm rền ở bên thai nổ tung bạo vang. ngay sau đó màu trắng điện quang ở không gian linh xả du đi vài lần ở nàng trước người phát ra bùn bùn điện hoa. cái này đột nhiên biến hóa lại vượt qua mộ mễ đảo dự kiến, nàng thân hình run lên, dưới chân mặt đất đột nhiên vỡ ra. Vô số màu đen sương khói từ cái khe trùng tràn ngập đang khởi phảng phất vô số hắc ảnh tranh nhau bài trừ. Cái khe càng khuếch càng lớn, theo xương đen bước lên nhìn không tới giới hạn quả thực siêu việt mộ mễ đào có thể vượt qua hạ độ. Mà nếu vận khinh công nhảy lên đến đối diện nói cũng không hiện thực, bởi vì giờ phút này xương đen tràn ngập không có tầm nhìn căn bản không biết đối diện điểm dừng chân. Cái loại này trong truyền thuyết lăng ba vi bộ, chuồn chuồn thủy bước, chính mình cũng sẽ không. Giờ phút này trừ bỏ thu liễm trong lòng hoảng sợ. Ổn định tâm thần ứng đối không còn cách nào, đã là bắt quái trận không bằng chính mình tới diêu một quẻ. Mộ Mễ Đào năm đó ở dưỡng phụ bên người vẫn chưa nghiêm túc học tập dưỡng phụ thiên thuật. Lúc này ngưng thần minh tưởng, Mộ Mễ Đào dồn khí đan điền đôi tay đem hàng vân tiên cuốn chặt coi như bói toán đồ vật song trưởng khép lại bắt đầu diêu quẻ. Tả Hưu trên dưới từng người tam hạ diêu qua sau, Mộ Mễ Đào đôi tay sai khai đồng thời thông rong mà ổn hướng về phía trước vùng, nương đùng tia chấp không gian thấy roi ở không trung xẹt qua một cái đường con hướng chính mình hạ xuống. Mộ Mễ Đảo trấn tĩnh mà đem cánh tay phải coi thường, tay phải trưởng Bình thẳng Khai, roi vững vàng dừng ở Mộ Mễ Đảo thủ đoạn cập bản tay Gian. Chương 27: Vô quẻ chi cấm địa. Mộ Mễ Đảo thông dong mà đem cánh tay phải coi thường tay phải trưởng Bình thẳng Khai, roi vững vàng dừng ở Mộ Mễ Đảo thủ đoạn cập bản tay Gian. Như thế 6 lần. Mộ Mễ Đảo túc khẩn mày. Diêu quẻ kết quả là vô quẻ. mà thiên thái, vô động hào. Động hào mới có thể thay đổi, có động tắc có biến, Dương hào động tắc biến thanh âm. Âm hào động tắc biến thành dương, hào biến tắc quẻ cũng biến. Thế nhưng làm mà thiên thái, không có động hào. Thế gian vạn vật đều có sinh lợi động tĩnh. Đều có âm dương ngũ hành quẻ tượng, nơi này lại là vô quẻ mà đất nứt còn ở mở rộng, xương đen búc lên. Mộ mễ đảo trong lòng rét lạnh ở mở rộng. Nhất định là cao nhân làm khí tràng che chắn nơi này nguyên vật. Như vậy ra sao phương cao nhân vì sao làm này linh trận lại rời đi khí tràng? Chẳng lẽ là ở bảo hộ cái gì? Ta đây là rơi trên nơi nào? đống nhiên mộ mễ đảo trong óc linh quang trận lóe đã là cao nhân làm bắt quái trận lại dùng linh lực che chắn nhưng bói toán khí trạng như vậy trong đó ảo giác cũng tất sẽ tùy trận mà đến. Tựa như vừa rồi đống nhiên tới hắt lãng tiếng hú gió cùng giờ phút này đất nước điện thiểm có lẽ đều là bãi trận người lợi dụng khí trạng từ người tâm niệm mà diễn sinh ra sợ hai ảo giác tâm loạn tắc trận loạn trận loạn mà hiện tượng nguy hiểm sinh quân tử cư tắc xem này tượng mà chơi này tử động tác xem này biến mà chơi này chiếm. Này đây tự trời phù hộ chi, cắt đều bị lợi. Này đó ở năm đó dưỡng phụ thư chung đều có nhắc tới chỉ là chính mình không có tinh tế cân nhắc. Lúc này mộ mễ đảo mặc cho chung quanh điện quang hỏa thạch tiếng sấm luật lué, điều trị khí mạch vạn nghiệm về một. Dưới chân chấn động bắt đầu giảm nhỏ, bên hai ẩm vang bắt đầu biến yếu. Mộ mễ đảo tiếp tục bình tâm tĩnh khí, như nhập hư vô nhu tính nơi. Đãi mở một đôi lịch mang khi, trước mắt hắc mai tan đi, đường bộ bình thản. Mới vừa rồi đất nước hắc mai kia chớp tiếng sấm đều như không có phát sinh quá giống nhau. Mộ mễ đảo lại dựa theo phía trước đầu tiên dò đường về phía trước đi rồi một đoạn. Nghe thấy người ngữ nói chuyện thanh âm. Mặc danh có điểm tiểu vui sướng. Chẳng lẽ này bắt quái trận liền tính đã qua xong rồi, đi tới có dân cư đấy nước thế giới sao. Nhưng mà liền đang nghe gặp người ngữ sau nháy mắt đông nhiên bốn phía hắc cám. Hắc đến rôi tay không thấy 5 ngón tay. Hắc đến đôi mắt lúc này đã không dậy nổi bất luận cái gì tác dụng. Hắc đến Mộ Mễ Đảo mới vừa bình phục xuống dưới tiếng lòng lại nhắc tới Yết Hồ Mắt. Vốn dĩ nàng không phải cái sợ hắc nữ tử. Ở bình thường trong thế giới còn có thể làm được nữ hán tử trạng thái ứng phó tự nhiên. Nhưng là này đột phát trạng huống rõ ràng là trong trận lại một con nha. Nàng nhưng không có này thám hiểm chịu ngược yêu thích. Bình tĩnh, chớ hoảng sợ. Lý trí thượng Mộ Mễ Đảo dùng không muốn, vô chi, vô vi đạo gia tam vô lý luận tới an ủi chính mình bùn bùn muốn nhảy ra tới trái tim. mặc niệm thanh tĩnh vô vi, phản pháp quy chân, thuận theo tự nhiên. Trên thực tế, nhân loại bản năng đối hắc ám không biết cùng sợ hãi vẫn là thủy chiều giống nhau đem nàng bao phủ ở thật lâu sau ngốc lăng. Không dám núp đích, xác thực nói đúng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không dám ra một tiếng đại khí, sợ chính mình hô hấp lệnh người nói chuyện phát giác. Trong bóng đêm kia nếu giống như vô tiếng người nói như cũ như có như không, tựa hồ có nghiêm khắc gian dạy quất cùng khóc thút thít. Mộ mễ đảo cắn chặt ngôi, nhất phiền loại này trong bóng đêm tiếng khóc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 Đồng nhiên trong bóng đêm có một tia ánh sáng, nhưng mà này ánh sáng lại lệnh mộ mễ đào ở nhìn thấy nháy mắt ra đầu tê dại đầu gối nhung ra, cường trống không có ngã xuống đi. Tia ánh sáng nơi phát ra lại là một cái trường bảo nam tử quần áo phát ra hơi hơi ánh sáng hướng nàng đi tới. Mang theo tinh xảo phát quan. Có người tới. Thế nhưng này chờ không giống bình thường xuất hiện. Này nam tử hảo xoái, hắn phát quan phát ra quang chiếu ra hắn gương mặt, phong nghi thoải mái, long trường phượng tư. Nên diện mà đến. Hắn tựa hồ vẫn luôn ở dùng mê huyên anh mắt nhìn nàng, liền tại thân thể lẫn nhau tiếp cận khi rồi lại đối nàng làm như không thấy, từ nàng trước mắt đến gần trong nháy mắt, mộ mễ đảo cơ hồ choáng váng không dám hô hấp, tuyệt đối không phải bởi vì hắn lớn lên xoái. Hắn trên mặt biểu tình thấy không rõ lắm, ở trải qua nàng khi phản phất nàng không tồn tại ngang nhiên từ nàng trên người xuyên qua. Sắp thật là xuyên qua. Em ạ, này. Mộ mễ đảo trận mắt há hốc mồm, tiếp theo top 5 top 3 có mấy cái tôi tớ giống nhau nam nữ có ngự thú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 con tồn tại lý trí làm nàng biết này hết thảy đều là bảy trận người thiết kế hào ảnh sau mộ mỹ đào đã chấn an hảo nội tâm này tuyệt đối không phải một đôi nữ nhân đôi mắt cũng không phải một đôi người bình thường đôi mắt mộ mễ đào nắm chặt hàng vân roi bang hướng đôi mắt phương hướng rút đi kia tiên vang ở này trong không gian phát ra từng trận tiếng vang đôi mắt biến mất duy nhất ánh sáng cũng đã biến mất hết thảy trọng lại quy về tĩnh lặng hắc ám nhưng là mộ mễ đào lại cảm thấy có điểm thu hoạch Bởi vì nghe thấy được tiếng vang, chứng minh nơi này là cái không lớn không gian. Là có vết tường. Mộ mẽ đảo dơ lên hàng vần tiên hướng bên tay phải trước rút đi. Sau đó huấn thanh âm sờ soạn đến vách tường. Bóng loáng. Nếu là cái trận nên có xuất khẩu, một khi đã như vậy hát ám xuất khẩu nên ở trên vách tường. Mộ mẽ đảo ở trên tường cẩn thận sờ soạn, lại theo nếp đi dò xét mặt khác ba mặt vách tường. Phát hiện chính mình thế nhưng bị nhốt ở một cái không sai biệt lắm chỉ có ba cái bình phương trong không gian. Lại chính là tìm không thấy xuất khẩu Chương 30 vào nhầm cấm địa Nếu là cái trận nên có xuất khẩu Một khi đã như vậy hát cám, Xuất khẩu nên ở trên vách tường Mộ mễ đào ở trên tường cẩn thận sờ soạn Lại theo nếp đi dò xét mặt khác Ba mặt vách tường Phát hiện chính mình thế nhưng bị nhốt ở một cái không sai biệt lắm Chỉ có ba cái bình phương trong không gian Lại chính là tìm không thấy xuất khẩu Mặc cho bốn phía đen kịt tinh mịch Quá mức gan tĩnh thật Có thể làm người hỏng mất a Nàng liên lớn tiếng hô hấp đều có thể tại đây không gian quanh quần lửa ngày đêm chính mình dọa nhảy dựng. Mộ Mễ Đảo cơ hồ tuyệt vọng ngồi xuống. Ở ngông chạm được mặt đất thời điểm đống nhiên đi xuống. Chờ Mộ Mễ Đảo tỉnh lại khi phát hiện chính mình nằm ở một cái trống trải trên sân núi. Không khí tươi mát, mùi hoa điều ngữ. Nhưng kia điểu, ly thân cận quá điểm đi. Sắc nhọn thật lớn mong chính gõ nàng thân thể tứ chi. A. Mộ Mễ Đảo mở to mắt kia điểu vừa lúc mổ đến nàng trên mặt, bình tĩnh đối diện nàng bỗng nhiên mở đồng tử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 Kêu tắc pháp người muốn tiêu hao bao lớn nội lực, giống như không có khả năng. Đừng cân nhắc. Sư phụ kêu ta mang người đi gặp hắn. Hử, người thật lớn tạo hóa. Lúc này tiểu đồng vũ vỗ ngông đứng lên, dùng kỳ quái giọng nói kêu hồi kia chỉ đại điểu. Không ở nhìn nàng liếc mắt một cái xài bước hướng một chỗ khe núi đi đến. nay đồng tử theo như lời sư phụ, chẳng lẽ chính là vừa mới kêu bắt quái trận bảy trận người sao? Nguyên lai này đấy nước thế giới có khác động thiên, còn thế nhưng ở thế ngoại cao nhân.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 Ách thúc cũng sẽ không nói chuyện, không thú vị thử. Chứ bỏ nấu cơm gì cũng sẽ không. Chỉ có sư tôn tọa kỵ đại cánh chim tê giác có thể thường xuyên cùng hắn đi bộ đi bộ. Trăm ngàn năm tới cũng chưa từng tới một cái vết chân, hắn hồng đồng cũng là tịch mịch đã lâu. Nhưng là đương mộ mễ đảo từ kết giới bắt quái trận ngã xuống ra tới, hồng đồng vừa thấy nàng lại là cái nữ tử, hơn nữa mạo nếu thiên tiên mị rối tinh rối mủ, liền rất không vui. Mộ mễ đảo không biết hồng đồng tâm tư, đi theo phía sau hắn đi rồi một trận đã là thở th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 Từ eo rút ra hàng vân tiên tả hữu lay động lại dùng lực hướng lên trên vùng. Ngay sau đó vươn cánh tay vững vàng tiếp được hàng vân tiên. Ghi nhớ quẻ số, như thế 6 lần. Mộ mễ đào hơi hơi thay đổi sắc mặt, như cũ làm mà thiên thái, vô động hào. Nơi này rõ ràng như cũ bị đó chính là kêu bảy trận người thật lớn khí chàng che chắn kia nơi này hẳn là hắn cư trú đạo con đi. Khi đã hoàng hôn, mộ mễ đào cảm thấy mỏi mệt, thấy vẫn là không ai tới tiếp đón nàng. Trong lòng biết nơi này đã là cao nhân trôi chính là chính mình vọng tự xông vào cũng là phí công. Nay chờ cao nhân mệnh đồng tử dẫn đường tất có thâm ý, huống hồ ta lăn lộn hắn trận một hồi, tất sẽ có cái nói. Ở đạo quan trước cửa tìm chỗ thoải mái mặt cỏ một nằm, Mộ Mễ Đào tâm nói, ta liền háo cặp với nhau. Đêm lộ lạnh lẽo, Mộ Mễ Đào mơ mơ màng màng trung tựa ngủ phi ngủ, phảng phất có vài miếng lá cây rừng ở chóp mũi, Mộ Mễ Đào hắt xì một tiếng tỉnh táo lại. Tối nay khó được xem đến năm sao tụ phòng.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 càng có vẻ người này ảnh thanh u. Tóc của hắn lấy đai ngọc tùng tùng chói buộc rũ ở trên lưng lóẽ nhàn nhạt lượng trạch. Càng sấn ra hắn kia bạch y liễu bóng dáng ý thơ ánh sáng. Hắn lưng thẳng thắn nhưng tại đây ngọc thụ giống nhau đỉnh tu dáng người chung, lệ người rõ ràng cảm thấy ẩn chứa cũng nhu cũng mới vừa lực lượng. Quang này bóng dáng, Mộ Mễ Đào liền xem ngây người, chưa từng có gặp qua so với hắn càng thêm ưu nhã vẽ trong tranh nam tử. Mông lung mà đại khí ánh sáng đến mị hơi thở từ hắn khí chàng cảm nhiễm tới rồi nàng.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 Tiên sao ở không trung, nam tử tùy ý vây vây ông tay háo liền đem roi lực đạo phủ lạc. Không chờ tiên lạc, bên này mộ mễ đào một cái phân ngân tỏa cốt tay tập kích. Không ngờ thủ thế chưa tới, kia nam tử đã ở hơn 10 mét chỗ thảo sân núi thượng cao rộng cười to. Ngươi là ai? Là người là yêu, là huyễn? Vì sao mê hoặc với ta? Ha ha ha ha! Tiến sĩ có duyên đến tận đây, đã thuộc không dễ, hà tất rồi dám tại đây. Ta thần sơn bảo vật nếu đã ở ngươi thân, ngươi cũng coi như ta thần sơn đệ tử con không bái kiến bản tôn. Định tinh bản là dưỡng phụ cho ta rõ ràng là ta dưỡng phụ ra tổ truyền sao. Nếu làm ta bái ngươi, cũng đến giới thiệu hạ ngươi là thần thánh phương nào. Vì sao ta muốn bái ngươi đi? Bởi vì ta là người sư tôn. Nam tử như cũ đứng ở ngữ thanh sắc bén thê lương thanh xa. Tay nâng làm mấy cái kỳ quái thủ thế, mộ mễ đào trong khoảnh khắc lại lần nữa cảm giác tới rồi ban ngày ở mê trận chung đủ loại tâm linh đánh sâu vào hoảng sợ thể nghiệm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 Không có nó hộ thể chớ nói ngươi ở ta bắt quái trận liền tính không phải hồn phi phách tán, cũng sẽ tâm thần đều phế. huống hồ này thủy lộ ngươi cũng vào không được. Nói nói ngươi này định tinh bản tới chỗ. Ngạch, định tinh bản mãi ta dưỡng phụ di vật, chỉ vì dưỡng phụ dưới gối vô tử đem định tinh bản truyền cùng ta. Dân nữ sợ đánh mất dưỡng phụ ô yếm chi vật tròn lên tùy thân mang theo, không dám đánh rơi. Mộ mễ đào nghe này cao nhân vừa nói đảo cũng cảm thấy thần kỳ.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 Đây chẳng phải là một chỗ xem tinh đài bố trí sao? Thiên sư lượng ta một ngày, nửa đêm ra tới quả nhiên có thâm ý. Một mễ đào ngoan ngoãn tử trong lòng ngực lấy ra định tinh bản. Giờ này khắc này, mặc kệ đối phương Thiên sư có ý tứ gì, nàng đều chỉ có chấp hành phần a. Chỉ cần không nhớ thương nàng định tinh bản thế dưỡng vụ bảo tồn hảo di vật liền a di đà phật. Định tinh bản chỉ có lớn bằng bàn tay, toàn thân đen nhánh, hẳn là không thể khảo xa xăm niên đại gỗ ngun sở làm.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 lòng dạ không đồng nhất, không hề kỳ thiên, cách dùng tổn tư hành khí chi nghi. Ngươi chỉ có thể tại đây ba ngày, hứa ngươi nghiên độc. Ba ngày về sau khi thả về thạch thượng, cực kỳ thanh lãnh thanh âm phảng phất giăn rãy liền ở mộ mễ đào bên hai. Nhưng đương mộ mễ đào tiếp hảo thư lại hướng đối diện đá xanh nhìn lại, tia tiên sư lại không có bóng dáng. Đá xanh trên không đáng tĩnh lặng, phảng phất kia phiêu giật tuấn mỹ dị thường long trương chi tư chỉ là chăng ngộ Hắn lại như thế nào xuất hiện lại là như thế nào biến mất? Mộ Mễ Đào hiện tại tin tưởng chính mình thật là gặp tiên nhân, hơn nữa so chúng giải nhất sổ số còn may mắn gấp trăm lần được đến tiên nhân chỉ điểm. Nhưng là cụ thể phương nào tiên sư, lại vì sao như thế hổ ái cùng nàng? Nàng là không hiểu ra sao. Có lẽ thật là mượn định tinh bàn thần vật quang. Chạy nhanh lại lần nữa thành kính hướng đạo xem phương hướng hạ bái. Phạm nữ Mộ Mễ Đào có cảm tiên sư ơn Trạch Nam thể cúng bái khấu tạ. Trước mắt đạo quan ở dưới ánh trăng mở mịt túc mục thần bí hương vị. Xem ra. Thiên sư này đạo quan, ta là vào không được. Sau đó đứng dậy nương ánh trăng nhìn kỹ tia thư, thô ráp ố vàng giấy, tuyến đính. chỉ có hơi mỏng vài tờ. Bìa sách thượng đã tiệm mơ hồ hai chữ, kỳ bậc. Đây là trong truyền thuyết thiên thư. Mộ Mễ đảo tìm cái ly đạo quan không xa lắm yên lặng thảo xuyên núi giành giật từng giây lặp lại cân nhắc quyển sách này. Ba ngày, nay chân đọc tham niệm trình độ so năm đó ngàn vạn người cạnh tranh tiến an toàn cục đặc cảnh đội còn từng có chi. Ngẫu nhiên lấy quả vì thực, lấy tuyển vì thủy. Thế nhưng bất giác đói khát. Mắt thấy mặt trời lặn ba lần. Mộ mễ đảo đi đến đêm đó đến thư đá xanh thượng tướng thư phóng hảo. Lại hướng về phía đạo quan thành kính đã bái tam bái. Ngừng đầu khi, kinh ngạc lại lần nữa trải rộng toàn thân mỗi một chỗ thần kinh. Mộ mễ đảo không cấm tượng mùa hè nắng nóng trung tiểu cầu há to miệng. Trước mắt nào có cái gì đá xanh, đường nhỏ, đạo quan, thảo sơn núi. Rõ ràng là đêm đó cùng hắc y ghi nhân bị ngư nhị chặn lại kia trông ngồi. Hơn 10 mét ngoại nước sông còn ở chảy xiết mà chảy Lại nhìn bầu trời lại là giống nhau sáng sủa. Ẩn ẩn kia năm sao vào phòng sau ở bầu trời đêm tản ra khoảng cách góc độ còn không quá lớn. Trong lòng lực định tinh bản còn ở khi đó sợ định tinh bản có sơ suất chính mình là tiểu nhân chi tâm độ tiên nhân chi bụng. Trong đầu kỳ bạc thư chung từng câu từng chữ phi thường rõ ràng. Lệnh nàng phía trước xem dưỡng phụ thư khi mơ màng hồ đồ qua loa đại khái chỗ bế tắc giải khai. Thế nhưng kỳ ngộ, Mộ Mễ Đảo trong lòng trăm vị tạp Trần. Thật sự gặp tiên nhân, chỉ là thân là tiên sư sao lại có thể như vậy xoáy đâu? Không đợi nàng phát xong cảm khái chỉ nghe phía sau một trận dồn dập vó ngựa. Tránh ra tránh ra, chậm chết cấp minh quý phi hoa quả tươi, bắt ngươi cả nhà mạng nhỏ đều bồi không dậy nổi. Chương 35 một đêm biến 3 năm. Mộ Mễ Đảo trong lòng trăm vị tặc Trần. Thật sự gặp tiên nhân. Chỉ là thân là tiên sư sao lại có thể như vậy xoái đâu. Không đợi nàng phát xong cảm khái chỉ nghe phía sau một trận rồn dập vó ngựa. Tránh ra tránh ra, chậm chế cấp Minh Quý Phi hoa quả tươi, bắt ngươi cả nhà mạng nhỏ đều bồi không dậy nổi. Lập tức kỵ binh biên huy roi ngựa bay nhanh biên thét to. Nơi nào Minh Quý Phi thật lớn bộ tịch. Mộ mễ đảo vội vàng nhảy đến một bên. Làm một con tật sai nha quá. Suy nghĩ giác vương thiếu sư an nhiên cho ta bố trí nhiệm vụ, ta cũng không hoàn thành. Kia rắc vương phủ là trở về là không trở về đâu. Hồi! Này cọc giao dịch, ta là làm. Trên đường cố ý ngoại không có biện pháp, nhưng là hắn đáp ứng cấp dưỡng mâu đưa về phần mộ tổ tiên sự, đến đi nhắc nhỏ điểm. Làm quan chơi khởi lại tới, kia cũng không phải là đùa giỡn. Vước hát trở lại rắc vương phủ. Im ắng! Mộ mẽ đảo càng tường mà hướng chính mình phòng cho khách phương hướng sờ soạn. Tây viện nhiều vì hạ đảng phòng cho khách cùng tạm dịch sở cư, nội bộ tối lửa tắt đèn. Mỗi cái sân chi gian chỉ có hai ngọn thông khí đèn treo ở viện môn. Mộ Mễ Đào ban đêm hồi chính mình phòng cho khách đã không phải lần đầu tiên. Nàng chỗ ở vốn là hẻo lánh tới gần sau tường, ngựa quen đường cũ xuyên qua nha hoàn cái cùng bà tử trụ chỗ ngồi. Ai, như thế nào này phòng cho khách không thấy? Trống giống nhiều ra một khối rừng cây. Mộ Mễ Đào chớp chớp đôi mắt, mọi nơi nhìn xem, hẳn là không đi nhầm. Chính là hảo hảo một chỗ xương phòng sẽ không chi gian hư không tiêu thất biến thành rừng cây. Chẳng lẽ là cái gọi là quỷ đánh tưởng, chính mình đi mơ hồ. Nhưng là lại xem quanh mình mà tiêu không sai a Đống nhiên lại nghe thấy cây cối chung có tinh tế nói thanh. Mộ mễ đảo tuy rằng không phải lòng hiếu kỳ đặc cường người, nhưng là cùng chính mình có điểm quan hệ sự vẫn là không thể hàm hồ lâu. Đêm dài thực tính. Luyện võ tập công người nhĩ lực đều thực hảo. Mơ hồ một cái nam tử hơi mang khàn khàn tiếng nói. kia hạ quốc hạt nhân ba ngày sau liền đến. ân trong cung đâu? Nương nương nói cái kia canh giờ nhưng ở phía sau hoa viên chờ ngài. Nói cho nương nương, có thể. Được rồi, ta cáo lui. Theo một trận tất tất tác tác thanh âm. Một cái béo lùn thân ảnh từ cây cối chung đi ra, về phía sau tường tiểu cửa nách quả đi. Mà một người khác, lại không gặp động tĩnh. Mộ mễ đảo ý ở ven tường không nhúc ních. trừ bỏ kia đến khàn khàn thanh âm, một cái khác giọng nam phi thường giống, thiếu sư an nhiên. Chính là, ấn vừa rồi ban đêm tách ra thời gian tôi xem. Lúc này thiếu sư an nhiên không có khả năng ở trong phủ. Hơn nữa này phòng cho khách biến thành rừng cây như thế nào giải thích. Mộ mễ đảo vẫn luôn ở ven tường đợi cho ánh ban mai sáng sớm, mơ hồ thấy rõ trong rừng cảnh tượng. Là một mảnh cây đào lâm, bao trùm ban đầu tây xương phòng cho khách diện tích. Chỉ là trong rừng cũng không bóng người. Thừa dịp trời còn chưa sáng, mộ mễ đảo nhảy xuất tường đi. Xem ra muốn cởi bỏ này phòng cho khách biến rừng cây tình huống chỉ có tử cửa chính vào. Nhưng là có một chút nàng có thể khẳng định. Khi rừng cây khẳng định có miêu nị, không có khả năng một cái đại người sống trống rỗng liền không có. Nói không chừng là trong rừng cây có ám đạo cơ quan. Nếu như thế, này rắc vương phủ nhưng thật ra thần bí. Cơm sang sau, mộ mễ đảo chính sắc ở rắc vương phủ gõ cửa gõ cửa. Người gác cổng nô đầu ra thấy mộ mễ đảo hơi hơi sửng sốt. Người có phải hay không ba năm trước đây đến cậy nhờ vương phủ vị kêu bà con xa thân thích mộ tiểu thư. chương 36 quẻ quán khai trương. Cơm sang sau. Mộ mễ đảo chính xác ở giác vương phủ gõ cửa gõ cửa. Người gác cổng nô đầu ra thấy mộ mễ đảo hơi hơi sướng sốt. Người có phải hay không ba năm trước đây đến cậy nhờ vương phủ vị kêu bà con xa thân thích mộ tiểu thư? Ơn, Lý Thúc, đúng là tiểu nữ tử mộ mễ đảo. Lý Thúc tử người gác cổng vòng xuất thân tới. Trên dưới đánh giá. Ai u, này ba năm không thấy tiểu thư một chút biến hóa cũng không có. Lần này tới là xem lão phu nhân vẫn là. Ba năm. Mới hào đi. Hôm qua ban ngày nhà ngươi đại thẩm tử còn ở phòng bếp cùng ta liêu việc nhà đâu. Ngậy! Lý Thúc! Ngươi có phải hay không không thoải mái hoặc là phát lạnh nhiệt? Mộ mễ đào ở vương phủ mấy ngày nay cùng người gác cổng này lao bà ở phòng bếp nhóm lửa lý thẩm kết giao còn nhiều chút. Có một lần kêu lý thím nhẫn vàng không thấy. Khóc ruột gan đứt từng khúc. Mộ mễ đào không đành lòng, liền cho nàng riêu một quẻ, ý ở dưới nước. Quá mấy ngày thật đúng là liền tại hạ thủy đạo phát hiện. Cho nên đôi vợ chồng này đối mộ mễ đảo rất có sắc mặt tốt, tự nhiên cùng người gác cổng này cũng quen thuộc. Đi, người đứa nhỏ này, ba năm không thấy còn tiền đồ nói chuyện cũng chưa đại không tiểu. Nhà ta bà nương còn thường nhắc mãi ngươi đâu. Chờ, Lý Thúc cho ngươi đi thông báo. Ai? Mộ mễ đảo đáp ứng trong lòng bắt đầu hồng nghi. Này Lý Lao nhân năm lần bảy lượt nói qua ba năm, lại nghĩ đến phòng cho khách cũng biến thành cây đào lâm. Chẳng lẽ chính mình này kỳ ngộ thật là phàm trần ba năm thời gian? Không lâu. Lý Thúc Ninh mày trở về. Tiểu thư, vừa vặn vương gia ở trong phủ, vương gia nói cảnh đời đổi rời, ngài lúc trước thác vương gia sở làm việc đã làm tốt. Cùng ngài đã thanh toán xong. Thỉnh tiểu thư tự tiện. Cảnh đời đổi rời, thanh toán xong. Ha ha, mộ mễ đảo mày liếu hơi trọ. Rất là không vui. Quả thật là qua cầu rút ván, tá ma sát, lửa, thiết, liên môn đều không cho vào. Hảo sẽ làm buôn bán thiếu sư an nhiên. Ngươi này dắt vương phủ khi ta ái tiến sao ai hiếm lạ? Vốn là vì dưỡng mộ gửi gắm mà đến. Nếu đã làm tốt, ta mộ mễ đảo thật đúng là lười đến xem các ngươi này đó đầy mặt ra vẻ đạo mạo một bụng nam trộm nữ trang ra hỏa. Cái kia, mộ tiểu thư, ngài xem ta cũng là làm việc, thượng chuyển xuống đặt cũng là không có biện pháp. Lý Thúc còn có điểm ngượng ngùng lầu bầu nói. Không có việc gì, Lý Thúc, này vương phủ âm khí trọng, ta thật đúng là không yêu tiến đâu. Hảo ngài vội vàng đi. Cáo tử. Mấy ngày sau. Một cái tiểu quẻ quán ở đại thủy quốc kinh thành phố đông phố xá sâm nhất cuối cùng khai lên. Tấm biển cao treo lên thư ba cái chữ to, bích huyền quán. Quẻ quán lao bản tự nhiên là nữ giả trang nam trang mộ mễ đảo. Đến nỗi này khai quán kinh phí sao, ha ha, trong tay hàng vân tiên bất chính là người thiếu sư an nhiên lúc trước bồi cấp bổn cô nương xem tay xem chân đương bạc sao. Không thể lãng phí hắn kia duy nhất một lần giống cá nhân dạng lễ nghĩa. khẳng khái, tự nhiên là muốn giá cao tiền đương. Vạn sự đã chuẩn bị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 Ngươi là phùng năm tất khắc, đã liền khắc hai phòng, vừa lúc muốn phong thủy đi ngược chiều, 10 năm trong vòng ngươi không nên đón đón dâu, nếu không tất yếu còn khắc thê chi nợ. A, tiên sinh thần toán a, tiên sinh cứu ta, có hay không cái gì phương pháp phá giải? 10 năm, lại quá 10 năm, ta liền mau xuống mộ, còn cưới cái gì lao bà U. Kia người mua bị mộ Mễ Đảo truyền thuyết lập tức hai đầu gối mềm nhún quỳ trên mặt đất liên tục chắp tay thi lễ dập đầu, cầu mộ Mễ Đảo chi chiêu. Mộ Mễ Đảo tay cầm quạt lông trầm ngâm sau một lúc lâu,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 Mộ Mễ đảo luôn luôn là cái sảng khoái tính tình, chuyển biến hướng dắt vương phủ phương hướng mà đi. Đâu mua xuân hoàng hôn, vẫn là kinh thành ồn ào náo động hi nhương thời điểm. Đột nhiên ngõ nhỏ lão đảo nghiêng lệch hoảng ra một người, xanh nhạt tế tơ lụa thâm y riềng, tóc lấy trong vắt tốt nhất thanh ngọc quan thúc khởi. Nhìn tuổi không lớn, men say lại đại, kia mặt say như hồng đào, đầy người thượng tẩm hơn người mùi rượu, con ngươi tối tâm đến tượng biển sâu thủy tinh. Mộ Mễ đảo vội vàng lắc mình tới tranh né này lão đảo thanh niên.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 đem trên người hát hoa áo khoác cởi vốn định cái ở xây rượu ngấy thanh niên trên người cũng coi như tích đức làm việc thiện sau đó ở lại lần nữa thấy rõ kia tiểu quỷ mặt khi mổ mễ đào mánh quét đến một cái run run là hắn ly vương thế giới thật là quá nhỏ thế nhưng là cái kia bức cho nàng xa rời quê hương chạy trốn tới đại thủy quốc ăn chơi chắc táng lãng tử đại danh đỉnh đỉnh hạ quốc kinh thành bốn thiếu hoa hoa vương gia ly khuynh tuyệt hắn như thế nào chạy đại thủy tới nên không phải vì truy cha nàng đi. Như vậy cái thấy Mỹ nữ đi không nổi, mại không khai chân ăn chơi chắc táng vương ra một ngày cũng không biết muốn xem nhiều ít Mỹ nhân nhì, không có khả năng nhớ rõ ba năm trước đây nàng. kia. này Ly vương không ở Hạ quốc trái ôm phải ấp đương hắn hưởng phúc vương ra tới đại thủy làm tiểu quỷ có ý tứ gì. chương 38 làm điểm chuyện tốt không dễ dàng. Đại danh đỉnh đỉnh Hạ quốc kinh thành bốn thiếu, hoa hoa vương ra, ly khuyên tuyệt. Hắn như thế nào chạy đại thủy tới. Nên không phải vì truy tra nàng đi.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 Với hắn mà nói không còn có so này càng gian khổ nhiệm vụ. Buổi sáng, mộ mễ đảo khởi rửa mặt, chợt nghe thấy bên ngoài trong viện rầm rầm vang. Theo tiếng nhìn lại, một cái tiếu lệ nha hoàn ở cẩn thận nghiêm túc quét tức sân. Hồng nhà tiểu áo, bích sắc tiên hà đàn, góc váy chỗ lộ ra một chút hoa mâu đơn bản vẽ dày đều. Ta khi nào mướn cái nha hoàn? Trong lúc nhất thời mộ mễ đảo có điểm mông. Ngày hôm qua là muốn đi mướn nha hoàn, sau lại nhất thời xúc động nhặt cái thiếu niên, hay là... Khu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 đông nhiên chân sau đốn gối bùn cấp mộ mẹ đảo quỷ. vị này huynh đệ thân thủ quái dị bất phàm lại biết bói toán định là cao nhân chỉ điểm làm bọn yêm đại ca đi gì đông nhiên chuyển biến phong thủy lệnh mộ mẹ phải có điểm nước thổ không phục mặt khác mấy cái hán tử xem bọn họ lão đại đều nói như vậy cũng trần chờ khắc sôi nổi quỳ lạy trên mặt đất đại ca đại ca liền thu các tiểu đệ đi mang theo các tiểu đệ núi đao biển lửa dám lên mưa bom báo đạn dám hướng có cái gì phân phó các tiểu đệ không chối tử Này, chinh phục tới quá mức đột nhiên. Chương 41 ly vương gậy bản tính, giả tu. Này, chinh phục tới quá mức đột nhiên. Nhất thời làm người khó có thể tiếp thu. Mộ mễ đảo khụ một tiếng. ngại nhóm ý tứ là nhất trí sao. Đều suy xét hảo sao. Tuyệt đối nhất trí, lão nhị, người cũng tỏ thái độ A. Mộ mễ đảo thủ hạ ác ôn nguyên lai kêu lão nhị, biết rõ tình thế nghịch chuyển cũng chỉ hảo ân đâu hừ hừ gà mổ thóc gật đầu. Mộ mễ đảo đem hắn tay huyệt điểm trụ hướng ngoài thân đẩy Nếu thịnh tình, buồn quan chủ cũng không hảo cự tuyệt. Đưa dạng đồ vật cho các ngươi. Nói mộ mễ đảo từ trong lòng ngực lấy ra một trương phiếu định mức, dương dương tay cử ở bọn họ trước mặt. Mới vừa đứng dậy dâu quay nón bùm lại quỳ xuống. Lần đầu gặp mặt, chưa lập tất công, các tiểu đệ không dám thu chịu đại ca ngân phiếu. Phúc, gì? Ngân phiếu? Ha ha ha ha. Mộ mễ đảo dương phiếu định mức lấy tay về ôm bụng cười chịu nửa ngày. Các ngươi đủ lợi ích thực tế, thấy rõ ràng. Đây là biên lai like cầm đồ. Đại ca ta có một nhà hỏa cái ngày hôm trước đặt ở hiệu cầm đồ, xem các ngươi có bản lĩnh hay không lấy được hồi. Làm tốt lắm liền nhận các ngươi này giúp đệ đệ, về sau cách đi theo ca ca có thị tăn có bạc hoa, khống chế không tốt, nên làm gì làm gì đi. Nga. Dâu quai nón lúc này mới từ trên mặt đất bỏ dậy, tụ lại đôi tay liền ôm quyền. Đại ca sự chính là các tiểu đệ sự, đại ca liền chờ hảo đi. Ca mấy cái đi. Nói. Cung kính tiếp nhận mộ Mễ đảo trong tay biên lai cầm đồ. Mấy cái đại hán một lưu bốn cái một chữ bài khai hướng về phía mộ Mễ đảo ôm quyền rời đi. Bạch bạch bạch. Phía sau vang lên một chuỗi vô tay. Tiên sinh vì vũ, Nguyên Lai tiên sinh như thế trí tuệ đại dũng. An Nhi chống lông mày như cây chổi mở mắt cười, hai tay chụp đỏ đều. Đó là, tính ngươi tuyệt nhãn. Bọn họ sẽ không tìm ngươi phiền thoái. Ngươi đại có thể làm hồi ngươi nam nhi thân. Tiên sinh khách sạn yêu cầu nha hoàn. An Nhi vẫn là tạm thời khuất thân làm tiên sinh thị nữ, chờ đến sống yên ổn tìm được thích hợp người thay thế, ta lại biến trở về đi không mượn. An Nhi nói xong lại tự cố quét rác, kia cùng bùn đất lá cây tích cực kính, thật đem quét rác trở thành nhiệm vụ của mình. Mộ Mễ Đào nhìn chăm chú hắn một lát, khỏe miệng dạng khởi mạc danh tươi cười. Này bích huyền quán nhưng đủ tuyệt, nữ giả thành nam, nam giả thành nữ, mà nàng này phi bị nữ, nàng từng ôm kính tinh tế đoan trang quá hiện tại dung mạo, da thịt càng thêm ánh tịnh khe mắt đuôi lông mày ý vị cùng đã từng giống như đã từng quen biết. sát đường trên tiểu lâu một bộ gấm vóc áo bào trắng thanh niên nam tử đứng ở thuê phòng phía trước cửa sổ. tuấn mi hơi trọ, mắt đào hoa hít mắt, khỏe môi cũng đáng ra mặt tà mị ý cười. này tân khai trương tiểu quẻ quán quán chủ giấu đến quá người khác, không thể gạt được duyệt nhân vô số hắn ly khuyên tuyệt. hắn nhất định là vị nữ tử, chỉ là người này thân ảnh thần vận cùng trong trí nhớ nào đó bóng dáng như thế tương tự. lai phúc, đi cấp này khai quẻ quán đưa điểm suy ý. cái này.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 Vương gia à, ngài ở hạ quốc ngài lao ba kia không được gỡ thích ngài không biết sao, làm ngài tới làm hạt nhân căn bản chưa cho ngài mang bạc mang ngân phiếu mang tỏi vàng. Ngài hôm nay thiên đi bằng hữu kia cỏ ăn cỏ uống, ta liền đủ sầu, cũng không biết ngài đâu ra như vậy nhiều bằng hữu. Hiện tại lại phải dùng tiền tạp này xem bói, ta sẽ sinh tiền A ta. Trưng 42 thần bí sinh ý. Trong lòng thở dài, vương gia à, ngài ở hạ quốc ngài lao ba kia không được gỡ thích ngài không biết sao.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 lúc này kia chiếc kim xe ngựa đã xử tới rồi mộ mễ đào bên người bốn con tuấn mã lộc cộc đạp trái đề mộ mễ đào bị tới phúc giá chui vào tơ vàng kim lân xe tiểu đối diện đúng là kia lệnh nàng từ hạ quốc trốn đến đại thủy thái tuế ly vương gia lì Khuynh Tuyệt. hôm nay ly vương một thân huyền sắc quan phục, theo dương nhan múa vuốt bạc mã sấn đến hắn làn ra như trong đêm đen tiểu nguyệt giống nhau cánh tịnh màu bạc nhạn cánh quan độc đáo bản trụ tối đen vân tóc long tuấn mắt ngọc nhan môi đỏ Lười nhát rửa vào trong tiểu giường nệm thượng nhìn trầm trầm mộ mễ đảo xem. Lần trước mới gặp mộ mễ đảo cũng không có nhìn kỹ kia ly vương bộ dáng, lần này bị hắn thiết kế đến trong tiểu ngẩng đầu đối diện, không cấm nghĩ đến một câu ngạn ngữ, tiểu bạch kiểm không ấn hảo tâm mắt. Lẫn nhau đối diện sau một lúc lâu, ly vương triển môi cười, môi hồng răng trắng bốn dĩ hẳn là rất đẹp, chỉ là kia khỏe môi liệt đến có điểm oai, hủy hoại này trương tướng mạo. Bổn vương nhìn nguyên này nho nhỏ Bích huyền quán quán chủ một bộ phú quý bất năng dâm uy vũ không thể khuất tư thế.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 Nga. cắt lợi. Bổn vương đang cần một cắt mộ tương bồi. Ly vương ánh mắt dệt qua mộ mễ đào phiêu hướng ngoài cửa sổ, như cũ lười nhác dựa vào xe vách tường, tiểu thượng chân bắt chéo. Bổn vương nghe nói đại thủy quốc hoàng cung kiến xôi gió xôi nước, hưởng phúc nạp tài, phú quý vô cùng, rất có thanh long bạch hổ chi khí. Bổn vương tò mò, thỉnh đào tiên sinh đồng hành giảng giải một vài. Vương gia cũng biết bổn quán chủ thu phí tiêu chuẩn, xem phòng trạch một cái giới, xem phần mộ một cái giới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 Trước mắt tuấn công tử chính là đại thủy quốc đệ nhất Mỹ Nam, bổn vương bạn tốt, giác vương, già. Còn không thấy lễ. Đại thủy đệ nhất Mỹ Nam. Sắc thật không giả. Mộ mễ đảo tâm nói không biết người khác dù sao chính mình lần đầu tiên nhìn thấy thiếu sư an nhiên cũng hơi chút có như vậy một tia rối loạn một tấp vông. Chỉ là này đệ nhất Mỹ Nam nhân phẩm, ha ha. Cá tìm cá tôm tìm tôm, rùa đen tìm vương bát. Thiếu sư an nhiên hòa ly vương đô không phải cái gì hào điểu. Xem như ngưu tâm ngưu. Mã tầm mã, một đường hóa. Vốn định têu thiếu sư an nhiên vì vương gia, nhưng ly vương này vừa nói mộ mễ đảo là hắn nghĩa đệ, đem mộ mễ đảo thân phận nâng đi lên. Nghĩ nghĩ, chắp tay bài nói. tiểu sinh đảo mễ gặp qua giác vương hình. Mộ mễ đảo thầm nghĩ chính mình đã dung nhan có biến, lại thô mi, đen mặt, gian trí, hồ môi cần. Ly khuynh tuyệt cũng chưa nhận ra được, thiếu sư an nhiên hẳn là cũng sẽ không nhận ra nàng. Hú hồ ba năm trước đây một cái chỉ có vài lần chi duyên họ hàng xa Hắn đã sớm đã quên. Đào mễ. Thiếu sư an nhiên ngắm nàng liếc mắt một cái nhàn nhạt thì thầm. Rụt dẹ hơi hơi gật đầu, cùng ly vương sóng vai hướng hoàng cung cử hành yến hội thái cực điện đi đến. Giác vương phiêu giật, ly vương kiệt nạo. Hai người thực bật mắt. Hắc bạch xứng soái khí kim cương vương ra, bọn họ này vừa đi cũng là nói phong cảnh. Phía sau truyền đến rất nhỏ nữ tử vui cười thanh cùng ngọc đội len ken. Mộ mễ đảo quay đầu lại thấy mấy cái tiểu thư khuê các gót sen nhẹ nhàng theo ở phía sau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 Xem ra trong hoàng cung có hỉ sự mới làm. Đương nhiên, một bên xuyên ra một cái tiểu thái giám đội vàng đi đến thiếu sư An Nhiên trước mặt quỳ xuống. Khởi bẩm Nhiếp chính vương, hoàng thượng làm ngài đi đông đức điện một chuyến. Nhiếp chính vương. Mộ Mễ Đào một giật mình, 3 năm không thấy, thiếu sư An Nhiên biến hóa không nhỏ, còn thăng chức tăng lương. Nhiếp chính vương. Thái giám kêu hắn vì nhất chính, kia đại thủy quốc hoàng thượng làm gì công tác đâu? Còn có cái kia Minh phi. Chương 46 nam nữ thông an. Nhiếp chính vương. Mộ mễ đảo một giật mình, ba năm không thấy, thiếu sư an nhiên biến hóa không nhỏ, còn thằng trước tăng lương. Nhiếp chính vương. Thái giám kêu hắn vì Nhất chính, kia đại thủy quốc hoàng thượng làm gì đi. Có hoàng thượng, đâu ra nhiếp chính vương. Còn có cái kia minh phi. Mười ngày trước còn ở cửa thành gặp phải đêm hành mã đưa hoa quả tươi cấp minh phi. Chẳng lẽ này minh phi chính là bị minh phi. Lại xem ly vương biểu tình, tựa hồ cũng không kinh ngạc.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 Mộ mễ đảo cũng đã đối này đại thủy hoàng cung vị trí tinh tế nghiền ngớm qua. Giờ phút này vào kiến an môn thấy hoàng thượng thảo luận chính sự chính điện vị trí bên trái sườn cao cao chót vót. Không cấm bội phục lúc trước cấp này hoàng cung tuyển chỉ kiến điện người nhãn lực. Nháo không tốt, khả năng chính là dưỡng vụ tuyển địa phương. Rốt cuộc nghe dưỡng mâu nói qua, dưỡng vụ nguyên nhậm đại thủy quốc quốc sư. Mộ mễ đảo thanh thanh giọng nói không thiếu khoe khoang ho khan vài tiếng nói. Lý Vương ra ngươi xem đường chân trời thượng này nửa vào thành Trung Lồng Lộng Thanh Sơn vừa lúc ở hoàng cung mặt sau, tú lệ cao trang có thể nói long mạch. Đỉnh núi hoài thủy ốm lượn khúc chiết chảy ra, kết loan nửa ôm vây thành mà chống chảy đi ra ngoài, đã là sông đào bảo vệ thành cũng là nước chảy tri nguyên. Có thể nói sau có chỗ dựa, chúng có sân vơi, thủy ôm an cư thêm chi nơi đây ở thành chi đông nam, thanh ưu tú mỹ chất chứa quý khí, không phải bảo địa lại là cái gì? khu cái gọi là sau có chỗ dựa, chúng nổi danh đường.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 Mộ mẹ đảo theo bản năng lui ra phía sau vài bước. Ly Khuynh tuyệt đương không nhìn thấy nàng hoảng loạn, đem tia rún tóc rối nhét vào mộ Mễ đảo nhi sau. Đầu ngón tay cô ý vô tình chạm được nàng gò má. Biên tái biên thì thầm. Hiền đệ nói đạo lý rõ ràng. Vi huynh cấp hiền đệ cống hiến một chỗ dinh thử cũng đáng. Chương 47 thiên địa không. Trung hợp mặt trời chiều ngã về Tây, thực hợp với tình hình thổi tới một trận hoàng hôn gió đêm, mộ Mễ đảo bên mái tóc mái bị thổi loạn tán đến má biên.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 Mộ mễ đảo trước mắt hiện lên 3 năm trước đây đêm mưa tử minh trái tim trung ra tới trung niên nam tử. Lúc này, ám hắc cây cối nữ nhân đệ thấp kiểu thanh cùng nam tử áp lực thô thô thở dốc nghe được mộ mễ đảo tâm tinh riêu loạn. Cái gì mệnh á láo gặp được loại này phá sự? Nàng đành phải dùng sức áp lực chính mình hô hấp. Chán thượng tất cả đều là hãn. Tâm nhi bắt tay lấy ra, ngươi đã có hắn cốt đục, chạy nhanh hồi cung đi. Cốt đục thế nào, lại không phải thái tử, biểu ca, ta muốn ngươi giúp ta. Nũng nịu tiêm tế giọng nữ, xác thật là trong trí nhớ minh tâm âm điệu. Lần này không được, Tâm Nhi buông tay. "A, ta không đúng." Không? Tâm Nhi chỉ cần ngươi, ngươi biết không có ngươi ta như thế nào lại đây sao? Giống thủ sống quả. Tiếp theo truyền ra vài tiếng nhánh cây áp sụp đoạn toái thanh âm. Mộ Mễ đảo đoán được Đông cung diễn lại muốn chỉnh diễn. Giống hướng nơi xa có thị vệ hắc ảnh Đông đưa địa phương vứt một cái đá. Không ngờ cùng lúc đó, đột nhiên nhảy ra một người cao lớn thân ảnh còn mang theo không kịp thời áp xuống thô Xuyên. Nghe lời, thâm nhi, ta không thể vắng họp đi trước. Kia Hắc ảnh vừa nói vừa ngưỡng mộ mễ đào ẩn thân bên này cây cối đặc bộ. Vốn định đem tuần tra thị vệ đưa tới bắt tiềm, ai ngờ thiếu sư an nhiên thế nhưng thể sống chết không từ đứng dậy hướng nàng này phương hướng đi tới. Mắt thấy vô pháp ẩn thân mộ mễ đào không kịp nghĩ nhiều, đứng dậy chạy như bay. Ai? Thiếu sư an nhiên thực sự kinh hãi ngảy dự. Gào to một tiếng vẫn bước đuổi theo. Thanh âm không lớn lại ngầm có ý uy hiếp. Cây cối mình tâm nghe thấy thiếu sư an nhiên gào to, dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Chạy nhanh sửa sang lại hảo quần áo từ cây cối bỏ dậy, tưởng hô to có thích khách, đồng nhiên ý thức được chính mình thân phận tay che miệng lại. Hung hăng nhìn chằm chằm kia nhìn thấy nàng bí mật thân hình cao gầy bóng dáng. Việc này nếu là lưu tiết đi ra ngoài chớ nói thiếu sư an nhiên, chính mình cùng nhi tử tánh mạng đều khó giữ được. Hôm nay chính mình sở tuyển nơi đã rất là ấn ấp, này dám can đảm và chạm nghe lén người rốt cuộc là ai?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 nhưng hai nghe phía sau càng ngày càng gần tốc độ, lại không quen thuộc hoàng cung địa hình đã hoảng không trở lộ. Tả phía trước chính là đèn đuốc sáng trưng thái cực điện. Nàng chỉ có thể vòng quanh hồ đê hướng chỗ tối điên chạy hy vọng chạy tiến nơi xa cung tường. Nhưng nàng kia viên cố ý đầu hạ đá động tĩnh cũng khiến cho hoàng cung hộ vệ chú ý bọn thị vệ hướng nơi này nhìn xung quanh chính thấy nhiếp chính vương ở đuổi bắt. Có thích khách. Chào thích khách. Tứ tán vây tới đại nội thị vệ nhóm tựa như một trương vong phô khai ở mộ Mễ Đào phía sau lập tức liền phải vây kín thượng.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 Mộ mễ đảo tay không rẽ rùa hai hạ bị đá mấy đá, uy cổ chân kim đâm giống nhau đau đớn. Giống cá nhân bánh trưng dạng bị tầng tầng gói nhắc tới. Như thế nào như vậy xui xẻo, lại rơi xuống này đối tiêm phu dâm phụ trong tay. Ba năm, thế nhưng vòng bất quá cùng cái kiếp số. Mộ mễ đảo không cam lòng mắt lẽ thấy thiếu sư an nhiên đã dạo bước lại đây khoanh tay mà đứng. Trong bóng đêm thấy không rõ nhưng đoán được hắn biểu tình cất giấu sắc bén ánh mắt.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 Thị vệ sửng sốt một lát, lộ ra cảm kích chi sắc, dập đầu nói: "Làm phiên nhiếp chính vương, thuộc hạ vô cùng cảm kích. Thiên phu giảnh côn, con làm cho cùng chúa cứu thế giống nhau." Trong bóng đêm mộ Mễ Đào bị lấp kín miệng theo đường núi kéo tún tới rồi một cái địa lao. Vương chắc quăng ngã ở ầm ức trên mặt đất. Bởi vì địa lao quá hắc, chỉ có địa lao cửa một thốc đèn dầu nhảy mỏng manh ánh sáng có thể tụ một chút lửa đèn. Thật sự thấy không rõ này địa lao rốt cuộc có bao nhiêu dơ bẩn nhiều vết nát Dù sao lão thử sâu thanh âm là tích cực nhiệt liệt. Gây muối thanh tưởi hơn đến nàng không nghĩ hút khí. Mộ Mễ Đảo nhớ tới cái kia thiên địa không quải tượng. Ý thức được này không thể tránh khỏi nguy hiểm sắp xảy ra. Quả nhiên, một trận tiếng bước chân từ xa tới gần, ở trống vắng hành lang tiếng vang thê thảm vang dội. Tiểu nhân tham kiến minh phi nương nương. Tiểu nhân cấp minh phi nương nương thần an. Đều lui ra. Hoàng thượng cùng hoàng hậu tỷ tỷ chính bội vàng liên hội, bổn cung liền tới hỏi đến hạ này thích khách là cái gì cớ. Ăn cái gì là gan, dám đến đại nội chịu chết. Vừa nghe là minh phi nương nương, mộ mễ đảo tâm hô không tốt. Dựa, thiêm phu đem ta trói tới, dịn phụ muốn tới tính sổ. Này một đôi phối hợp quả nhiên đúng chỗ. chương 50 mệnh huyền một đường. Vừa nghe là minh phi nương nương, mộ mễ đảo tâm hô không tốt. Thiêm phu dâm phụ quả nhiên phối hợp đúng chỗ. Tiếp một đơn sinh ý đáp thượng cái mạng, chính là không có lời. Thật là thái cực không tới, thái cực không tới. Bất quá không có việc gì. Thiên địa không? Không cực kỳ chính là thái. Mộ Mễ Đảo tự mình an ủi. Cái gọi là dị quẻ tương điệp. Đụng vào túc địch họng xuống thượng, là thật sự không ai trước mắt hết sức chỉ có thể lấy bất biến ứng và biến, đối cơ ứng biến, nguy trùng cầu thay đổi. Mộ Mễ Đảo quận tại địa lao góc tường mở to trong chẻo đôi mắt xem kia hai độ kích thích nàng thần kinh, làm nàng lãnh hội dã chiến đông cung nữ vai chính, đã từng quen thuộc minh gia nhị tiểu thư Ngọc đội Len đi vào tới. Hiện tại Minh quý phi trở mã đến càng thêm tinh xảo kiều mỹ vàng nhạt sắc đại đóa hoa mẫu đơn cỏ trăm nếp gấp váy dài thượng tiêu tơ vàng lá sen tay áo rộng cao cao phồng lên phi tiên đầu đuôi tóc đầy đầu châu ngọc sấn một chi lấp lánh san hô đỏ mẫu đơn chi tua bộ Diêu tùy nện bước loạn run hình nón trên mặt như cũ da thịt như tuyết chút nào không nhân thời gian mà có phai màu lại là càng ngày càng thuộc thấu đóa hoa kiều diễm chỉ có hạnh nhân mắt sắc bén chừng mắt hiện ra giờ phút này nàng nội tâm đanh đá tàn nhẫn buồn cung mặc kệ ngươi là người nào phái tới người nào Dài quá một đôi không nên lớn lên chân, lại dài quá một đôi không nên xem đôi mắt phải chính mình phụ trách. Minh quý phi cười lạnh gót sen nhẹ nhàng đi đến mộ Mễ Đào trước người. Đống nhiên váy dài hạ vươn một con mang cái đinh đế dày theo liền phải rũo ngưỡng mộ Mễ Đào trước ngực giấm. Mộ Mễ Đào vốn định rời đi thân mình tiếc rằng bị bánh trưng giống nhau chói chặt chỉ có thể sâu mấp máy một vài tức khoảng cách. Bị Minh quý phi một chân giẫm đạp trong lòng. Tàn nhẫn dẫm đạp vài bước. Giống như vạn căn châm thứ đau nhức từ ngực truyền lại đến quanh thân.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 Nàng đứng dậy thẳng tắp nhìn chăm chú mộ mễ đào. Đáy mắt bính ra nghi hoặc cùng tàn nhẫn. truy thủ xôn sao mà đẩy ra mộ mễ đào thâm ý gì ấy. Xong rồi. Mộ mễ đào nheo lại mắt thấy Minh Quý Phi tàn nhẫn mặt tướng. Nhi dạ đâu giờ phút này còn hơn nữa chịu đựng lục nhã. Bị này dâm phụ phát hiện chính mình thân phận, càng không hảo trái cây. Thâm ý gì bên trong bị bạch vải bố tầng tầng bỏ chặt bộ ngực lỏa lộ ra tới. Kia rõ ràng là nữ nhân vốn dĩ cao ngất bị cố tình áp bẹp mình. nữ nhân.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 Mộ mễ đảo thả lỏng cười. Thử thành công, phảng phất đi hắc lộ người đột nhiên gặp được ngọn đèn dầu nhân ra. Yên tâm ở hắc y gì nhân đầu vai hôn mê qua đi. Mặc kệ hắn đem chính mình đưa tới nơi nào, mộ mễ đảo biết chỉ cần có vô mặt chính mình chính là an toàn. Mộ mễ đảo tỉnh lại thời điểm kinh ngạc phát hiện chính mình là ở tới khi trên xe ngựa. Hoa ly vương cùng nhau cưới xe ngựa. Càng ngoại ý muốn chính là trên người vết đao đã kết vậy không đau, thậm chí buộc ngực đều băng bó hảo thay nam trang.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 Đem đầu hoa ở mộ mễ đào hóng vai chỗ trong miệng lầm bẩm. Hiên đệ a hiên đệ, ngươi thật là, thật là, ta hiền, đệ, nhàn đến đi đâu vậy, buồn vương, hô, nói nhiều. chương 53 mùi thơm viện. Quái vật khổng lồ còn không quên bãi cái thoải mái tư thế, cánh tay dài dối ra ôm lấy mộ mễ đào vòng eo, đem đầu hoa ở mộ mễ đào hóng vai chỗ trong miệng lầm bẩm. Hiên đệ a hiên đệ, ngươi thật là, thật là, ta hiền, đệ, nhàn đến đi đâu vậy, buồn vương, hô.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 Chạy nhanh mệnh lệnh xa phu dừng lại. Đào tiên sinh, nơi này ly vương gia khách sạn thượng xa. Không bằng tới trước ngài bích huyền quán cấp vương gia rửa mặt hạ. Đại vương gia diệu tỉnh lại hồi vương phủ. Tự nhiên, quấy rầy tiên sinh, vương gia tất là sẽ bồi thường tiên sinh. Này! Này không thích hợp đi! Hàn xá thu bị thật sự là sợ ủy khuất vương gia. Mộ mễ đảo thầm mắng tới phúc gia cái gì siêu chủ ý buồn quán chủ liền tưởng cùng này hoa hoa vương gia phủi sạch quan hệ đều không kịp đâu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 Liên tính không biết trong xe là cỡ nào quý giá người liền nói kia chiếc thơ vàng làm màn chỉ vàng làm dệt đẹp đẽ quý giá tỏa giá, này quý trình độ chính là này mùi thơm nguyện khách nhân trước nay chưa từng có. Nhưng là các nàng lại cũng không dám tiếp được này hai cái khách nhân. Nếu là trong vườn đầu bảng hương tỷ, ai sẽ tại đây dưới lầu ngồi chờ khách trúng gió đâu? Khách quý tự nhiên là từ khách nhân đơn điểm hoặc là an bài. Hôm nay cái này cha giá khẳng định là muốn an bài nàng anh đào cô nương. Quả nhiên bóp eo vươn mập mạp hình nón cánh tay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 Lý Khuynh tuyệt thế, nhưng cuộc đời lần đầu tiên hoàn toàn không có đoán trước, liền này thẳng tắp bị một cái quả đấm thật mạnh tập đến. Lùi lại vài bước xám xịt ngã ngồi ở trên mặt đất, dống nhiên lực đánh vào đâm bay như xí bồ cầu. Chờ đến Lý Khuynh tuyệt đứng vững lên khi, Mộ Mễ Đảo đã sớm biến mất vô ảnh. Lý Vương gia lại không giận phản cười, trong mắt lóe ra ý vị thâm trường hứng thú. Mộ Mễ Đảo một đường kinh hoàng thất thú mỏi mệt bất kham lén quay về Bích Huyền quán. Thở hồng hộc vào khóa khẩn trên cửa lớn.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 Người tới lại khinh thường với cùng nàng vô nghĩa. Mộ Mễ Đảo cảm giác được trong phòng chỗ tối một cái bóng đen lạnh lùng sát khí lập tức liền phải cắt rất chính mình trên vai mỹ lệ thông minh tú ngoại tuệ trung phong hoa tuyệt đại độc nhất vô nhị hạn lượng bản đầu nhỏ. Hiệp sĩ châm đã. Tục nữ nói oan có đầu nợ có chủ, tiểu sinh đảo mễ chỉ khai cái nho nhỏ quẻ quán, chuyện gì trêu chọc đại hiệp hưng sư vấn tội. Trong bóng đêm, Mộ Mễ Đảo cảm giác mùi đau hơi hơi lỏng một tấc, đột nhiên một đạo dễ nghe giọng nam tại đây tính lặng bính ra tới. Quả nhiên là ngươi. Thoáng chốc cửa phòng bị kia hắc ảnh nháy mắt đóng lại đồng thời trong nhà Minh làm vinh dự lượng. Mộ Mễ Đào cũng từ thanh âm này nghe ra người tới. Giác Vương, Thiếu sư An Nhiên rộng mở trong tay giả Minh Châu đặt ở trên bàn giá cắm đến. Phòng giống như ban ngày. Giờ phút này Thiếu sư An Nhiên thu bảo kiếm, khoanh tay mà đứng khỏe mắt hơi hơi dơ lên con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Mễ Đào trên người. Đào Mễ, Mễ Đào, Mộ Mễ Đào. Giáp Vương trước mắt hiện lên một đạo ba năm trước đây thân ảnh. Nhưng, trước mắt nữ giả nam trang nữ tử ngũ quan lại cùng gương mặt kia có vài phần xuất nhập. Khó được vương gia còn nhớ rõ. Tạm thời giải trừ sinh mệnh chi ưu mộ mễ đào hay còn ngồi ở trước bàn đổ một ly lanh trà. Nay liền cùng ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau, mấy fan sinh tử. Vương gia này trong nước không có làm tay chân đi. Nàng cũng tinh tế đánh giá thiếu sư an nhiên. Hắn đã thay cho hoàng cung tiệc tối khi bảo phục, ám màu lam áo quần ngắn ở dạ Minh Châu cùng hắc ám giao điệp chung có vẻ hết sức ám trầm tối tăm.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 Tựa hồ nơi sâu thẳm trong ký ức có chút tấn ký. Đáng tiếc ngu xuẩn Tâm Nhi thế nhưng quên không được khoe khoang đến nỗi nàng bị người cứu đi. Cho nên, hắn ám vệ xét xử hắn địa chỉ. Hắn biết mới vừa có trên giang hồ thần hành vô ảnh người ra tay cứu rút. Mà năm đó nàng kia, Tâm Nhi an bài kiếp sát cũng là bị một hắc ý hệ nhân cứu quá. Này hết thể không khỏi trùng hợp. Cho nên, vừa rồi địa lao, nàng đối Tâm Nhi nói, đã đem nào đó sự nói cho trên giang hồ đại hiệp, thiếu sư an nhiên đều không phải là không tin.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 Chẳng lẽ này giác vương phủ họ hàng xa dưỡng nữ cùng vô mặt là cái gì quan hệ? Vô mặt tục truyền bảo thủ bá đạo, tàn nhẫn độc ác, giết hại thành tánh, hơi có đắc tội liền rơi vào giang hồ khó chứa, vừa lúc là vô mặt trong tay lại tục truyền có trên giang hồ có thể kêu gọi bang phái sinh sát lệnh bài. Có thể làm từ trước đến nay hành xử khác người thế nhân không biết lưu sơn chân diện mục vô lạ mặt chết cứu rút, tiểu gì quan hệ như thế không bình thường. Nghe thấy mộ mễ đào nghi vấn, thiếu sư an nhiên không nói chuyện Trên Cao nhìn xuống liếc nàng liếc mắt một cái, âm lãnh con ngươi hơi trọn. Đượng đầy khói mù, Huyền sắc đêm mù bước đến trước bàn cũng hay còn đổ một ly trà thủy. Hắn không xác định này nàng hay không bị nàng. Nếu là nàng, hiện giờ hắn còn không tính toán làm nàng như vậy biến mất. Chuyện tới hiện giờ, xin hỏi Vương gia đêm khuya tới chơi, có gì chỉ giáo? Một mễ đào đánh vỡ lẫn nhau an tĩnh. Có câu nói, ngươi hẳn là nghe nói qua, biết quá nhiều bí mật người, đều có cái giống nhau kết cục. Ân, nghe nói qua.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 Ngươi này rắc vương phủ còn có bao nhiêu bí mật, nhiều ít hoạt động, buồn cô nương đều phải cho ngươi đào ra. Ngươi không cho ta hảo hảo sống, ta cần gì phải cho ngươi lưu mặt mũi? Làm ngươi này Trương ngụy quân tử ra khoác không đi xuống. Cũng coi như không làm thất vọng ngươi cùng kia Minh quý phi tính kế ta Tân Trướng nợ cũ. Lúc này, ngủ ở ngoại xương nha hoàn Mẫn Nhi ở ngoài cửa gõ cửa, thùng thùng vang. Đào cô nương, Mẫn Nhi từ phòng bếp cấp biểu tiểu thư đoàn ăn khuya tới. Cô nương cần phải ăn một ngụm. Không cần, ta ngủ.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 Dầm dạp hắc ám lá cây đem không gian bao phủ ở một mảnh âm lãnh quỷ dị không khí chung. Mộ mễ đào đánh lên 12 vạn phần tinh thần, mắt mạo tinh quang. Đặc cảnh xuất thân, đi đêm lộ nàng chưa bao giờ sợ, nhưng vẫn là tổng cảm giác mọi nơi giống đồ vật ở nhìn chằm chằm nàng giống nhau. Đông nhiên một trận gió tơi bóng cây lay động, mặc danh liền có quỷ dị không khí chảy vào nàng trong cơ thể. Mộ mễ đào bất giác ôm chặt hai tay đi vào cánh rừng chính giữa nhất. Mộ mễ đào không dám Diêu quẻ tiền đồng sẽ phát ra khá lớn tiếng vang tại đây đêm khuya đưa tới trong phủ hộ vệ. Lặng lẽ tế ra la bàn, nàng ở tìm trong vườn nơi nào sẽ có cái gì xuất khẩu linh tinh. Rốt cuộc ngày đó nửa đêm nàng chính thai nghe thấy giác vương liền ở trong rừng nói chuyện lại trước sau không ra tới. Định tinh bản kim đồng hồ ở đông nam tây bắc đông đưa sau khi, dừng lại ở một cái phương vị, nhưng là lại ở 90 độ chi gian qua lại chuyển động lắc lư. Mộ mễ đảo nghi hoặc sau khi lại cười.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 Cánh rừng trên không xoay quanh xương ngủ mênh mông xương ngủ. Trộm thiên đổi nguyệt. Mộ Mễ Đào hít ngược một hơi khí lạnh. Đống nhiên một trận nhanh chóng di động mây đen che đậy hơi lượng ánh trăng. Cánh rừng trung càng thêm âm lãnh lên, thực trọng hơi ẩm đánh vào Mộ Mễ Đào làn da thượng. Chẳng lẽ là muốn trời mưa? Mộ Mễ Đào lại lần nữa nhìn sang chi phùng gian màn trời. Thối nay liền đến này, vẫn là về trước đi. Nếu là tham mau bị trong phủ người phát hiện, mới thật sự thất bại trong gan tốc. Ngày hôm sau, không nghĩ tới Mộ Mễ Đào thế nhưng bị bệnh, quanh thân phát run mệt mỏi bủ rủn, làn da phát thanh. Kỳ dị chính là Mộ Mễ Đào cảm giác chân khỏa mạch máu tựa hồ ngẫu nhiên có cái gì ở nhảy lên. Trong miệng lại kỳ khát khó nhịn, giống khô hạn vùng quê thượng lại điểm một phen hỏa giống nhau, muốn đem nàng thân mình điểm thiêu đốt. "Thủy, thủy." Mộ Mễ Đào nằm ở trên giường lẩm bẩm gọi. Hồi lâu không có người tới. Phòng Trừng, tiêu kêu Mẫn Nhi nha hoàng nhất định là hướng Thiếu sư An Nhiên báo cáo đi. Ha ha. Nàng cũng là thân bất do kỷ. Mộ Mễ Đảo Gian Nan di động tới thân mình xuống giường, không ngờ chân mềm nhũn thế ngã ở xuống hạ. Không ngại, Mộ Mễ Đảo tâm một hành, ngực bụng dán lạnh lẽo mặt đất, tay chân cùng sử dụng hướng ra phía ngoài thất cái bàn bò đi. Loại này thời điểm, mệnh quan trọng. Có mệnh liền có ngày mai, liền có hết thể khả năng. Rốt cuộc bò tới rồi ngoại thất cái bàn, nắm lên trên bàn hồ miệng liền hướng khô cạn trong miệng đảo. Hồ lại bị mẫn nhi tẩy sạch sẽ, một cái giọt nước đều không có. Mộ mễ đảo tuyệt vọng mọi nơi nhìn tìm. Bốn vách tường trừ bỏ mẫn nhi một chương tiểu, chính là trung gian cái này cái bàn. Có thể nói phòng đổ bốn vách tường. Phòng rắc một cái tổn hại chén nhỏ lại là có một chén đế nước trong. Nhưng là, kia giống như là miêu hoa đi. Trong phủ lão thử nhiều, cho nên các trong phòng giống nhau đều dương chỉ miêu. Mộ mễ đảo quỳ dạp trên mặt đất nhìn chằm chằm miêu bắt nước. Ta là uống đâu, vẫn là uống đâu, vẫn là uống đâu, vẫn là uống đâu. Mạnh liệt bản năng làm Mộ Mễ Đào mắt mạo lục quang hướng về phía miêu chén phủ phục qua đi. Tựa hồ dùng sức sức lực, mồ hôi hỗn bùn ấn rốt cuộc bỏ tới rồi gấp tưởng. Cảm quan bản năng cảm thấy có nước uống, cả người huyết mạch đống nhiên thư giãn, Mộ Mễ Đào duỗi tay đi đoan bắt nước, đống nhiên miêu ồ, một tiếng hung tợn kêu to, không biết từ nơi nào bay nhanh chạy tới một con to mọng lao miêu hướng miêu chén đánh tới, một móng vuốt đạp phiên bắt nước. Đồng thời xanh biết con ngươi dữ tợn nhìn chằm nàng. Mộ Mễ Đào ngông lăng lăng, giữ miệng Trước đôi mắt, chơ mắt nhìn trong phòng chỉ có nửa chén nước bị Lao Miêu đánh nghiêng. Ui, ngươi Miêu trưởng người thế à ngươi, có biết hay không thủy là địa cầu khan hiếm chi nguyên. Ô ô ô Mộ mễ đảo đua suốt toàn lực dơ tay đánh tới Lao Miêu ngông. lão Miêu lại lần nữa Miêu ôm một tiếng nhảy khai trốn đến cửa sổ thượng rất xa chừng nàng. Mộ mễ đảo lại ngất qua đi. Không biết qua bao lâu, mơ hổ xôi thai thấy bên thai thực trọng tiếng bước chân, sau đó phản phất ở bên người nàng dừng lại. gì biểu tiểu thư. Ngươi như thế nào nằm ở chỗ này? Ai nha? Ngươi phát lạnh nhiệt, hào năng. Mẫn nhi thanh âm. Sau đó tay từ nàng trên chán dịch hai, ngay sau đó bắt đầu cố sức liền ôm mang kéo đem nàng lộng tới trên giường. Cái kia, biểu tiểu thư, thực xin lỗi a. Vừa rồi nô tỳ đi báo cáo vương gia nói biểu tiểu thư thân thể có bệnh nhẹ, chính là vương gia không ở trong phủ. Cái kia, nô tỳ này liền thỉnh lang trung a. Khuyết tử tinh tượng loạn, sa mạc động phòng, ta dương như máu, sa mạc một cái nữ tử áo đỏ nghiêng ngả lảo đảo chạy vội trên đường Thê Huyên giày sớm đã chạy không chân trần lưu lại một tia vết máu đỏ thâm hợp hủ áo tiên khăn quẳng vai điệp mũ phượng cùng kia nguyên bản trang trí cổ ánh vàng rực rỡ chuỗi ngọc rơi rụng ở một đám xa đôi nơi xa xa đến chỉ còn lại có lớn lớn bé bé hồng kim điểm nàng đuôi tóc hỗn độn rối tung ở không gió khô ráo hỗn mồ hôi lung tung dán ở cổ gương mặt như thế bước chân lão đảo ở chống vắng cắt đá trung chạy như điên đã nửa ngày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 Nữ tử dơ lên roi ra ở, nhưng ở nàng mỏi mệnh thở dốc thả còn kinh hồn chưa định là lúc đoạt lấy người săn thú liền để lại nàng thân thể môi mỏng cấp tốc đối thượng nàng cánh ngôi. Cắn xé khai nàng kia khô nứt ôn lương cánh ngôi. Hắn lửa nóng lưỡi thăm tiến cuồng dồn bọc hút. Nữ tử túi người giãy rủa, nam tử bàn tay to lập tức đè lại nàng cái gáy lệnh nàng khó có thể lay động, nàng không kịp nói ra một chữ đã bị hắn bá đạo cuồng liệt hôn đến gần như hít thở không thông. Đôi tay nắm chặt hắn và táo sủi lơ ở hắn lạnh băng tán cho bụi trong lòng ngực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 đã tu phước một cái hột táo phun đến kim nạm ngọc mâm đựng trái cây hoa lê khắc gỗ hoa trên ghế quý phi mỗ nam ánh mắt lạnh nhạt rơi rạc thẳng bảo như ẩn như hiện lộ ra lũy khởi cơ bắc gối thâm ủy tiến trường kỷ mắt lê bê lẽ từ cửa lục tục tiến vào lại rời khỏi đa dạng thiếu nữ thế nhân đều nói hắn ly khuynh tuyệt là thấy nữ nhân đi không nổi nhi mại không khai bước hòa si lãng tử phàm ăn ăn không ngồi rồi nữ nhân với hắn liền tượng vật kẹo nhị liên đuổi nam nhân khẹt môi chán ra một tia cười lạnh Tuyền phi. Ha ha. Giờ phút này đứng ở trung đình cô nương dáng người đầy đạn, ánh mắt thần tình. Chính liên tiếp phóng điện, ý đồ khiến cho địa vị cao thượng tôn quý nam tử chú ý. Nữ nhi, tới cấp vương gia cười một cái. Nam tử bên người gã sai vật biên nhắc nhở biên rối đầu xem xét vị này hoa si vương gia biểu tình. Ai, vương gia đối Mỹ nữ yêu cầu càng ngày càng cao, quá khó hầu hạ. Trong hoàng thành không xuất giá cô nương, trừ bỏ cấp đương kim hoàng thượng lưu trữ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 Tới phúc nhìn ra một lát vương ra ý tứ là không có ý tứ, ngay sau đó hô. 250 hảo ra, số 251 tiến. Ly vương quay hàm mấp máy nhai tuyết lê. Ngón tay ngọc đạn đạn ống tay háo, đôi mắt dư quang đống nhiên tựa hồ bị cái gì tác động, thiếu nữ buông xuống đầu theo xoay người động tác dơ lên tới. Vánh bạch nhĩ sau ra thịt, tức tiêm lưu sướng cấp tuyến, thon dài cổ, đen bóng cập eo tóc đẹp, thập phần động lòng người mặt bên. Từ từ, Ly vương lại hướng trong miệng ném khối lê. Nhìn cái kia nữ tử thon gầy huyển chuyển nhẹ nhàng bóng dáng, hô. Vì thế kia thiển lục váy thường dừng lại, xoay người. Tới phút lập tức minh bạch vương ra ý tứ. Rất có ánh mắt nói. ngẩng đầu lên, chạy nhanh cấp ra vương cười một cái. Nàng kia hơi hơi nâng lên che nửa mặt sợi tóc mặt lại xả hạ khoe miệng. Trưng hai hãm sâu nhà giam, đã tu. ngẩng đầu lên, chạy nhanh cấp ra vương cười một cái. Nàng kia hơi hơi nâng lên che nửa mặt sợi tóc mặt lại xả hạ khoe Lý vương lúc này huyên thuyên nuốt xuống đồ ăn, ngồi thẳng thân mình một lần nữa cẩn thận đánh giá nàng, một tay có thể ôm hết hai vai, tinh tế là lướt vòng eo. Chính mặt cấp ra cười một cái. Trâm thấp từ tính thanh âm đột nhiên ở đại điện vang lên rảo ra một cổ khí tràng. Nữ tử cắn môi nhẫn mại ngẩn đầu lại lần nữa kéo kéo khỏe miệng. Xoay người sang chỗ khác lại chậm rãi quay đầu lại cấp ra cười một cái. Cười ngươi muội a cười. Phía trước tướng sĩ tầm máu sa trường, ba cánh cơ hàng đông chết vô số.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 Bổn vương đêm nay cùng tiểu nương tử vân vũ cái ba ngày ba đêm mới có thể tận hứng. Mộ mễ đảo phun hỏa trừng mắt này vẻ mặt sắc phôi tiện dạng ly vương. Ha ha, hoàng thành bốn thiếu ăn chơi chắc táng đứng đầu, một chút chưa nói quất ngươi. Còn có thể càng ghê tầm sao. Bất quá, đánh bổn cô nương chủ ý, ngươi là xem đi rồi mắt chó. Mộ mễ đảo giống cái bánh trưng giống nhau bị tới phúc khiên quận quân thành một đoàn ném tới vương phủ tây viên một chỗ tiểu xảo tinh xảo lầu cắt. Cô nương, đã tội. Chúng ta vương ra ra tay hảo phóng cũng thực hảo hống, ngươi nếu là hầu hạ hảo, ngày sau phong ngươi cái chất phi, phu nhân gì, ngàn vạn đừng trách tới phúc hôm nay thất lệ à. Tới phúc chắp tay hì hì cười, mang lên môn. Sau đó đó là lạc khóa rất thanh. Có này chủ tất có này phó, chủ tớ giống nhau miệng tiện. Mộ mễ đào hướng về phía ẩm đóng lại môn lầu bầu một câu, bắt đầu tự hỏi hiện thực. Nàng không phải nhàm chán cái loại này một khóc hai náo bà thắt cổ phụ nữ.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 Liền ở cùng bộ đội đi quốc tế duy cùng đổi núi bên cạnh bị một mảnh vân bao trùn cuốn đi. Tình lại liền đông lạnh đến run bần bật hơi thở thoi thóp quẩn ở trên mặt tuyết một sơn tốt nhỏ. May mà bị từ trong huyện trở về làm pháp sự dưỡng phụ đem nàng cứu lên mang về huyện thành Đầu Hủ phường. Dưỡng phụ từng là đại thủy quốc nổi danh quốc sư, chỉ vì can thiệp trong triều hoàng tử vào chỗ tiết lộ thiên cơ gặp trời phạt cho nên thất vọng cả đời dưới gối vô tử. Có thể nhặt được mộ mễ đảo thả thấy nàng mệnh bàn đặc thủ, mang thiên phú tuyệt can.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 Ven tường chính là cửa sổ. Ai đến ban đêm? Mộ mễ đảo cọ đến bên cửa sổ liếm khai một cách song cửa sổ giấy dầu. Sang tỏ hạo nguyệt treo ở ngọn cây gian. Tầng mây có lưu động chi khí, thiên trạch quốc trên không sơ tán tinh đoàn phân bố với ngân hà tử vi tám cốc, tất túc chi gian, thiên một tinh ẩn ẩn đen tối. Mấy năm nay mưa thuận gió hòa. Thiên tương lại có gì? Chẳng lẽ Hoàng Quyền có biến? Mấy ngày gần đây chính mình tại đây phương thổ địa cũng thực không hài hòa.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 Mỹ, người đâu? Ly vương thân mình không có áp đến ôn hương Nguyễn ngọc mà là lạnh leo rừng ngọc. Hai tay phổi đi nửa ngày ngẩn đầu thấy trên tường cửa sổ mở rộng. Đi lấy nước, phòng bếp đi lấy nước, mau tới người A. Đống nhiên ngoài cửa sổ truyền đến bọn gia đình kêu rên kêu to. Ra! Người chạy! Bên ngoài có người phóng hỏa. Độc bảo nhóm cảm thấy văn văn còn xinh đẹp sao. Hoang nên các loại kiến nghị không có trở ngại nói liền làm phiền thân ái nhóm cất chứa để cử cùng văn vạn tạm vàng loạ. Và. Trưng bốn anh hùng cứu mỹ nhân, đã tu. Đống nhiên ngoài cửa sổ truyền đến bọn gia đình kêu rên kêu to. Ra. Người chạy. Bên ngoài có người phóng hỏa. Tới phúc thấy vậy tình hình lại là người chạy lại là cháy. Vội vàng đuổi tới phía trước cửa sổ. Ly vương liên tiếp đánh mấy cái rượu cách thân mình một vai ngã vào trên giường trong miệng nói mớ. Vào ta vương phủ, người hướng nào chạy. Ra nơi này có ăn không hết sơn chân hải vị, xuyên, lăng la tơ lùa. Biên lầu bầu biên ôm lấy tới phúc.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 Mộ mễ đảo không chố nhưng đột, sáng ngời một mặt hân trường thân hình đứng ở nóc nhà thượng, bị cây đuốc quang kéo thân ra thật dài bóng dáng. Mấy cái hộ viện nháy mắt nhảy lên mái hiên vây quanh mộ mễ đảo truy tung đánh nhau. Mộ mễ đảo ở hiện đại là xuất sắc đặc cảnh vốn chính là cách đấu bắt tam hiểu. Xích thủ không quyền một mình đấu đánh nhau, hoặc là một người nhìn chầm chầm tam, bốn cái đàn ông. Nàng không sợ, nhưng là này cổ đại vũ khí lạnh thời đại đao thương kiếm kích đúa dịu câu xoa, nàng chính là nhược hạng.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 bao dung một người đứng thẳng độ rộng tường viện thượng Hắc y e. Nhi nhân kiếm pháp như hàn tinh qua lại lập lòe, chỉ thấy quang ảnh không thấy mũi kiếm, chạm vào thương xúc giả vong. Thoáng chốc bọn hộ viện huyết dung vô số, tiêu thảm thiết liên tục. Sao băng kiếm pháp. Cầm đầu hộ viện đầu biên ngăn cản biên thầm giật mình. Trên giang hồ thất truyền đã lâu sao băng kiếm pháp cùng chuẩn chuẩn thủy bước. Quả nhiên là lệnh người khó lòng phòng bị. Người đi trước. Mau. Hắc Ý nhân đem mộ mễ đào hộ đến phía sau ngăn trở phía trước liên tiếp nhảy lên hộ viện tới một cái đâm một cái, tới một đôi trọn đảo một đôi. Tại đại hiệp cứu giúp, xin hỏi cao danh. Mộ Mễ Đào lui đến hắn phía sau xoay người dục hạ vội vàng hỏi. Vô mặt. Nói xong thân mình về phía sau một dịch đem Mộ Mễ Đào đẩy đến vách tường. Cháy mau. Một mình Chu toàn mấy trăm hộ viện cấp Mộ Mễ Đào đảo tẩu lưu lại thời gian. Mộ Mễ Đào ngày sau lại tạ. Dứt lời lắc mình thượng túng đến ngoài tường ngọn cây chi gian. Liên ở muốn thoát ly nguy hiểm hết sức, một chi phi tiêu bắn chúng đuổi. Trong năm kinh thấy thủy yêu đã tu, dứt lời lắc mình thượng túng đến ngoài tường ngọn cây chi gian, Liên ở muốn thoát ly nguy hiểm hết sức, một chi phi tiêu bắn chúng đuổi. Mộ Mễ đảo cũng chưa tới kịp kêu một tiếng liền thất hành lấy một cái quán tính đường ạ dạ tổn tư thế rất vào vương phủ ngoại trong sông. Mộ Mễ Đào nguyên bản biết bơi không kém, lúc này đuổi mang thương, không có sức lực. Bị mạch nước ngầm đánh một cái toàn nhi cuốn độ sâu thủy. Đầu mùa xuân lạnh lẽo thủy mạn quá Mộ Mễ đảo thân thể. Nàng tứ chi thực mau bắt đầu kinh loan Mặc cho hít thở không thông cùng lạnh lẽo một tấc một tấc mạn quá nàng trong cổ họng. Chẳng lẽ liền chết ở chỗ này? Rốt cuộc Mộ Mễ Đảo không có cuối cùng một tia ý thức cuộn lại như trẻ con theo thủy thế chậm rãi trâng hạ. Xuyên qua thủy thảo tạp mạn quát quát giật nhẹ, xuyên qua kiếm ăn bảy cá chìm vào đáy sông. Vốn là tươi sống sinh mệnh bởi vậy tĩnh lặng. Ở nàng không biết thời điểm theo thân thể xúc đế, Mộ Mễ Đảo thân thể thế nhưng phá khai đáy hồ nước bùn mà xuất hiện một cái thủy đạo. Thủy đạo bốn vách tường bóng loáng oánh thông hướng sâu thẳm.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 chỉ ở trong nước tung hoành phân bố đồng dạng lớn nhỏ một loạt hồng hoàng bạch hắt thanh thạch cọp, mà thạch cọp cùng thạch cọc gian khoảng cách còn thực to rộng, mạch nước ngầm mạo dơ bẩn tương mặt vây quanh thạch cọp đánh toàn. trong không khí tầm nhìn không cao chỉ có mặt nước cái này độ cao hơi hơi có thể thấy mọi vật, không gian tựa hồ đều dài rất tanh hôi vị làm người tưởng chạy nhanh thoát đi nơi này. xoay người xem liền ở nàng rơi xuống đất trong nấy mắt, tới khi thông đạo đã biến mất phong kín, chỉ có mảnh liệt sóng lớn mặt tường, lui không thể lui. Lúc này tiến cùng không tiến đều là chết. Biết rõ Sơn có hổ cũng muốn hổ sơn được rồi. Mộ Mễ đảo định ra tâm. Thấy kia thạch cọc nhan sắc, trong đầu tức khắc dần hiện ra dưỡng phụ đã dạy bắt quái ngũ hành trận đồ. Chẳng lẽ đây là ngũ hành trận, là ấn ngũ hành thuộc tính tới đi. Nghe nói một chân mại không hoặc là mại sai chính là vạn kiếp bất phục. Kim một thủy hòa thổ, bạch thanh hắc hồng hoàng. Chính mình dưới chân thạch cọc nhan sắc chính là bạch. Đem mũi chân thử tính đến màu xanh lá thạch cọc thượng, bất cứ giá nào thả người một nhảy, không có việc gì. Mộ Mễ đảo liên tiếp lại nhảy đến hắc hồng màu vàng thạch cọc thượng. Tả Hưu thả người nhảy lên. Đúng nhiên một tiếng thật lớn gào thét, mãnh liệt sóng lớn chống rông toát ra từ phía sau phủ qua đỉnh đầu. Sợ tới mức chính toàn tâm đi ngũ sắc thạch nàng tâm thần một tán, một cổ ngập trời hắc lãng kẹp vô số dữ tận thủy yêu từ phía sau Hắc Hưu đuổi theo nàng bước chân, rông muốn cắn nuốt nàng cùng toàn bộ không gian. Độc bảo nhóm lá cây mới vừa tu hảo văn phát thượng, cầu bình, ngoan ngoãn. Chương sáu quần ma loạn vũ đã tu, sợ tới mức chính toàn tâm đi ngũ sắc thạch nàng tâm thần một tán, một cổ ngập trời hát lãng kẹp vô số dữ tận thủy yêu từ phía sau rung hắt huy ra tới đuổi theo nàng bước chân, dông muốn cắn nuốt nàng cùng toàn bộ không gian, không gian tất cả đều là huyết sắc, ướt dầm dề, tản ra ghê tởm hơi thở. Đột nhiên một con đen nhánh xanh tím móng nuốt bắt được nàng chân cổ, sắc nhọn đầu ngón tay đâm thủng nàng làn da, veo mà đau nhức thổi quét toàn thân. Phía sau kia đen nhánh sắc thật lớn dâu đồng thời rối đến nàng trước mắt cuốn khúc giống muốn đem nàng bao vây lại. Ta ăn, ta ăn, cách cách cách cách, ta, ta, chi chi chi, đều cút ngay, ta đồ ăn, uống máu uống uống. Trong phút chốc xuất hiện mấy cái màu xanh lục răng nanh quái vật cũng từ kia ngập trời đầu sóng chung nhảy ra cùng kia hắc yêu tranh đoạt nàng làm đồ ăn, phía sau truyền đến kinh tủng cắn xé teo tiếng teo thảm thiết. Mộ mễ đảo cảm giác quanh thân đều treo đầy móng vuốt cùng giác hút bị đè nén khủng hoảng muốn hút không tiến khí huyết tinh cùng dính nhấp hô hô ghê tẩm đồ vật bắt đầu từ không đỉnh bùm bùm rơi xuống đến mộ mễ đào trước mắt Em mà nha mộ mễ đào nhắm mắt lại một tiếng quái đe rất xuống thế nhưng đều là động vật nội tạng tâm can tỉ vị thận ruột bụng thanh nhị nhị mạo nhiệt khí còn chảy hào hào máu loãng dương ở trước người rơi vào trong nước mạo nhiệt khí bay dương ở phía sau truyền đến quái vật nhấm nuốt hàm răng vang mộ mễ đào sắc mặt trắng bệnh hoảng hốt không thể không chế Một thất thần bán ra một chân thiếu chút nữa dâm không. Thân mình lắc lắc liền phải rơi vào trong nước, một giật mình thần trí có điểm thanh tỉnh. Chớ hoảng sợ, chớ hoảng sợ. Nàng nói cho chính mình. Bắt đầu khí áp đan điền, ổn định tâm thần nói cho chính mình làm như không thấy phía sau nguy hiểm tránh thoát liên tiếp lại nhảy một khối ngũ sắc thạch cọc. Đột nhiên phía trước nhìn không thấy ngũ sắc thạch cọc. Trước mắt thay thế chính là một cái rộng mở đường bộ. Mộ Mễ đảo thở hổn hển mấy hơi thở, thế nhưng phát hiện phía sau sóng lớn cùng thủy yêu thanh âm đã không có. Chẳng lẽ là ảo cảnh? Mộ mễ đào nghĩ đến dưỡng phụ thư chung đều có nhắc tới chỉ là chính mình không có để bộ nhớ. quân tử cư tắt xem này tượng mà chơi này tử, động tác xem này biến mà chơi này chiếm, này đây tự trời phù hộ chi, cắt đều bị lợi. Tuy rằng không biết chính mình lúc này thân ở gì cái gì quỷ dị chỗ, chỉ có thể đi xuống đi. Lúc này mộ mễ đào điều trị khí mạch vạn nghiệm về một. Có trước một đoạn quần ma luận vũ, nàng đã không hợp nhãn trước bình thản ôm bất luận cái gì hy vọng.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 bị xương mù bọc thấy không rõ cái gì lại phát ra nhanh như chớp thanh âm. chương bảy quỷ đói trụng ngồi. đã tu. mặt đất dường như ở đông đưa. hoảng hoảng, nguyên bản rộng mở không gian khi nào xuất hiện vô số nhảy lên ánh nến. càng quỷ dị chính là tự kia cuối lăn tới một đoàn hắc ảnh. bị xương mù bọc thấy không rõ cái gì lại phát ra nhanh như chớp thanh âm. ngay sau đó lớn lớn bé bé vô số hắc ảnh xương mù đoàn từ cuối trào ra phát ra nhanh như chớp thanh âm nháy mắt càng ngày càng nhiều đem mộ mễ đảo vây quanh. Bốn phía bỗng nhiên ám xuống dưới, âm trầm trầm. Lăn ở đằng trước xương đen dần dần lượn lờ tan đi. Hắc ảnh đứng lên tới giường như cá nhân hình ở mộ Mễ Đào trước mặt không trung bay tới hoàng đi tựa hồ là bóng dáng lại tựa hồ hưu hình trạng. Tóc rối phiêu hoàng quét đến mộ Mễ Đào trên mặt lập tức nghe thấy tanh hôi vị. Thấy không rõ nơi nào là mặt nơi nào là sau dù sao trước sau đều là huyết chảy ra. Nên không phải, quỷ. Mộ Mễ Đào cực lực vẫn duy trì bình tĩnh. Đói, đói, ngươi vị thật hương." hắc ảnh đầu tóc gian vươn huyết hồng đầu lưỡi đông dưng một đoàn dịch nhảy bắn tới mộ mễ đảo trên mặt, nôn, mộ mễ đảo không lưng liền phun, cố tình trầm hạ đan điền khí rời rạc. nghe thấy cạc cạc cạc, quân thiếu, hắc ảnh bỗng nhiên từ không trung rơi xuống, theo mộ mễ đảo dưới chân bỏ đến nàng trên đùi, Hút, hạ uống, cốt tùy ở đâu, trên đùi phảng phất có đổ máu cảm giác, a, mộ mễ đảo kêu sợ hãi một tiếng dùng ra cậy mạnh đem tia hắc ảnh vứt ra đi nhấc chân chạy như liên không biết sao đụng phải ngọn nến ánh lửa hừng hực bốc cháy lên lớn lớn bé bé hắc ảnh nhảy bắn liên thanh kêu thảm thiết đói đói đói lửa lớn thiêu đốt phảng phất trưng bày từng ngụm chảo dầu quay cuồng bốc hơi khắp nơi đều có lờ mờ vật thể bị đốt trọi hương vị mộ mễ đào ngược lại một chút chấn đỉnh xuống dưới tâm loạn tắc trận loạn trận loạn mà hiện tượng nguy hiểm sinh không thể hoảng loạn bỗng nhiên một tiếng sấm rền ở hỏa trung nổ tung bạo vang Ngay sau đó màu trắng điện quang ở không gian linh xà du đi vài lần ở nàng trước người phát ra bùn bùn điện hoa. Cái này đột nhiên biến hóa lại vượt qua mộ mễ đào dự kiến, nàng thân hình run lên. Dưới chân mặt đất đột nhiên vỡ ra, vô số màu đen xương khói từ cái khe trung tràn ngập đằng khởi phản phất vô số hắc ảnh tranh nhau bài trừ. Thấy được từng đôi tay ở leo lên. Cái khe càng khuếch càng lớn, theo xương đen bước lên nhìn không tới giới hạn quả thực siêu Việt mộ mễ đào có thể vượt qua hạn độ. Mà nếu vận khinh công nhảy lên đến đối diện nói cũng không hiện thực, bởi vì giờ phút này xương đen tràn ngập không có tầm nhìn căn bản không biết đối diện điểm dừng chân. Dựa vào còn có một đường lý trí, mộ mễ đảo trong lòng biết giờ phút này trừ bỏ thu liễm trong lòng hoảng sợ, ổn định tâm thần ứng đối ngoại không còn cách nào. Đã là bắt quái trận không bằng chính mình tới riêu một quẻ. Lúc này hối hận ở dưỡng phụ bên người học nghệ không tin. Ngưng thần minh tưởng, mộ mễ đảo đem khí vận săn bằng đôi tay đem bên người túi lõa chung một quả đồng tiền song trưởng khép lại bắt đầu diêu quẻ tả hữu trên dưới từng người tam hạ diêu qua sau đôi tay sai khai đồng thời thông rong mà ổn hướng về phía trước vùng nương đùng kia chấp không gian thấy đồng tiền ở không chung xẹt qua một cái đường con hướng chính mình hạ xuống mộ mễ đào chấn tĩnh mà đem tay phải trưởng bình thẳng hai đồng tiền vững vàng dừng ở mộ mễ đào tay lặp lại 6 lần mộ mễ đào túc khẩn mày tinh tế suy tính diêu quẻ kết quả là vô quẻ mà thiên thái vô động hào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 Nơi này hoàn cảnh quỷ dị, chẳng lẽ không phải dương gian, hoặc là có cao nhân làm trận pháp hòa khí chạng che chắn nơi này. Vừa rồi đống nhiên tới quỷ dị hẳn là đều là bãi trận người lợi dụng khí chẳng từ người tâm niệm mà diễn sinh ra sợ hãi ảo giác, chỉ có bảo vệ cho tâm mạch không loạn. Mộ Mễ Đảo mặc cho chung quanh điện quang hỏa thạch tiếng sấm loe loé, mặc niệm không muốn, vô trì, vô vi đạo gia tam vô lý luận tới an ủi chính mình bồn bồn muốn nhảy ra tới trái tim. Bốn phía an tĩnh lại, trong thiên địa rộng mở thông suốt trong vắt lại là lúc chẳng vạng. đống nhiên truyền đến một trận thiên chân vô tả tiếng cười tựa hồ là thiếu nam thiếu nữ nhóm ở vui đùa ấm mỹ cây rừng dư thừa mùi hoa đẹp ảnh đều cháo thượng tầng hơi mỏng và rực. đây là đi ra mê trận đi vào dân cư nơi đi mộ mễ đảo treo tâm rốt cuộc quý vị bước chậm về phía trước đi tới theo tiếng cười trong rừng tốt năm tốt ba đi ra mấy cái dáng người đứng bạn tôi tớ nha hoàn có ngự thú có chấp phiến ở nàng trước mặt quải hướng rừng cây mặt sau kim bích huy hoàng cung điện. Một trận thấm người phế phủ hương khí đánh nút lại. Ở tôi tơ phía sau đống nhiên phát ra một đạo ánh sáng. Nhưng mà này ánh sáng lại lệnh mộ mễ đào ở nhìn thấy nháy mắt tâm thần sung sướng, nội tâm không cảm thấy mai con nhẹ nhẹ. kia ánh sáng nơi phát ra lại là một cái trường bảo nam tử phát thượng tinh xảo châu quan. Có người thế nhưng có thể này chờ không giống bình thường xuất hiện. Này nam tử hào xoái. Hắn phát quan phát ra ngân quang ở bảng hắc sắc trời chiếu ra hắn gương mặt phong nghi thoải mái, long trường phượng tư. Ý di khuyết đón gió đi qua nàng trước mặt khi, nam tử nghiêng đầu nhìn về phía mộ mễ đảo. Hắn ăn mặc kim sắc tơ lụa quần áo, bao nội lộ ra màu bạc chạm rông tử kinh hoa nạm biên, eo hệ bạch ngọc mang, cầm trong tay ngả voi điều khắc cốt phiến. Ánh mắt như ngân hà lộng lây ôn nhu nhìn nàng, dị sơ nữ tử lan tâm huệ chất, tùy ta vào cung nhưng hảo. Thanh âm kia tốt đẹp lệnh mộ mễ đảo muốn khóc. Ngươi sao lại có thể như vậy xoáy khí như vậy ôn nhu? So xuẩn trong ngọng bạch mã vương tử đều phải hào ra ngàn vạn lần Nam tử tựa hồi nhìn ra mộ mễ đào tâm tư Cười sáng lạn vương kim bảo tới vãn mộ mễ đào tay Tối nay ngân hà sáng lạ Với lúc có thể ngâm phong ngắm trăng Ngày, Ngâm phong ngắm trăng Như vậy Mỹ tranh cảnh tử như vậy Mỹ Nam tử dùng như vậy Mỹ thanh âm nói ra Giống như hồi lâu trước kia như vậy mà quá Mộ mễ đào tâm hoảng hoảng vươn tay đi Liền nơi tay chỉ liền phải chạm được kia nam tử một cái trước mắt, nắm đồng tiền rớt đến trên mặt đất. Mộ mễ đảo giật mình hạ tỉnh ngộ lại đây. Hảo giác, tuyệt đối là hảo ảnh. Nàng lui lại vài bước để lại ngực dùng sức nhắm mắt lại. Lại trận mắt khi mộ mễ đảo cơ hồ choáng váng không dám hô hấp, tuyệt đối không phải bởi vì hắn lớn lên xoái.